Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Ca Audio Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong quân giáo phát sóng quân thuộc ngày hôm nay Ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ chuyện mới Bộ chuyện mới của ngày hôm nay có tên Tri Thê của tác giả Xuân Bắc Tình yêu giống như một vò rượu đậm Yêu đưa điên cuồng khiến cho người ta trứng choáng Cũng có lúc sẽ chìm trong hạnh phúc ngọt ngào Mọi thứ ở trên đời Muốn đi được đến cái đích cuối cùng Thì đều phải trải qua dông bão Cuộc sống cũng như vậy Tình yêu cũng như vậy Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với Tập đầu tiên của một chỗ này Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Tấm 1 Anh không yêu em Vậy sao còn cưới em Vì trên người cô có trái tim của cô ấy Vậy nếu như em móc trái tim này ra Đem trả lại Thì có phải là anh sẽ yêu em có phải không Đừng có chọc điên tôi Tư vấn chính là vì cô mà phải chết Tức giận rồi Truy Nam thực sự vì một câu nói của cô mà tức giận rồi Chỉ trong một khoảnh khắc Chậu hoa nhài cô cất công trong sắp Được đặt cạnh cửa sổ Điền bị anh nắm lấy Mà ném đến vỡ toan Sứ trắng cùng với đất nâu vương vãi Ngồn ngang trên sàn nhà chúng tản ra tựa như mọi xúc cảm trong cô Ngay phút này đây Cơ hồ đều vỡ nát Cô Nên biết không nên động tới giới hạn chịu đựng của tôi Nếu như không phải tại thân thể yếu đuối chất tiệt của cô Tư Vân sẽ không bao giờ phải rời xa cái thế giới này Yếu đuối chết tiệt Cô muốn như vậy sao Ngay từ lúc sinh ra đã có một trái tim không khỏe mạnh Là bản thân cô mong muốn như vậy à Tư Vân kia là bạn gái của anh Không rõ vì lý do gì Cô ấy bán tim cho bố mẹ cô Để lấy một số tiền khá lớn Kết quả cô vừa từ phòng phẫu thuật ra Truy Nam liền tới bóp chặt lấy cổ cô Ánh mắt nhìn cô đầy oán hận Mà... Hình ninh thì căn bản không biết người hiến tim cho mình là ai Trước lúc được đẩy vào phòng phẫu thuật Người hiến tim kia ba mẹ cô cũng không chịu tiết lộ danh tính Truy Nam đương nhiên oán hận Dùng mọi cách ép buộc cô phải cưới anh Kể cả việc thâu tóm công ty mộ ra Buộc bố mẹ cô phải lâm vào bước đường cùng không lối thoát Ảnh suốt cuộc đã hận em tới mức nào Cô ngã gục trên sàn Tâm can co thắt lại Mà nhìn theo bóng dáng của anh Trong tim nam nhân ấy căn bản chưa từng chừa một chỗ cho cô. Cũng không rõ tại sao. Cô cứ cố với theo bóng lưng ấy mà đâm đầu. Nhưng chỉ đến được đây thôi. Đến đây là đủ rồi. Ninh hình bây giờ thực sự đang vô cùng mệt mỏi. Tới hô hấp cũng khó khăn. Tựa như không còn một chút sức. Chồng này, em dùng cái mạng này trả lại cho anh trái tim của cô ấy có được không? Mộ tiểu thư, cô khó khăn lắm mới có thể sống tiếp được. Bây giờ cứ như vậy mà dễ dàng tứ bỏ sao? Trái tim đang đập này Căn bản cũng chẳng phải là của tôi Hơn nữa Tôi không có quyền được yêu Khi mang nó trong người Hình ninh đem tay đặt lên ngực trái của mình Cảm nhận được con tim kia đang đập Chỉ tiếc Nhịp đập này quá xa xăm Tựa như nó nhận ra cô không phải là chủ nhân của mình Chỉ miễn cưỡng tồn tại bên trong cô Để giúp ninh hình duy trì sự sống Bác sĩ cứ như vậy đi. Sau này tôi đi rồi, hy vọng người ấy sẽ nhớ đến tôi, dù chỉ là một chút. Nói rồi quay lưng đi, rời khỏi phòng vị bác sĩ phụ trách. Âm Cẩn nhìn theo thân ảnh nhỏ quật cường của cô, kịch liệt thở dài mà buốt cuộc tình là vật gì, lại khiến cho con người ta cuồng si đến như vậy. Đã hơn 1 tuần rồi Chu Nam không tới bệnh viện thăm cô. Cũng đúng thôi, vì căn bản sống chết của cô, anh hoàn toàn không để ý. Ngồi trong phòng làm việc vuốt ve không ảnh nhỏ của một cô gái trẻ đang cười. Trên mặt anh nộ ra nét ôn nhu chưa từng có. Tư vân Vẫn đang chìm đắm trong dáng hình của người con gái ấy. Cửa phòng làm việc đột ngột bị đẩy ra. Ngô quản gia bước vào phòng anh, kính cần cúi người. Thiếu gia Phu nhân gọi cho người trở về nhà chính. Trở về nhà Mẹ hôm nay lại rảnh rỗi tổ chức họp gia đình hay sao Ngô Hâm im lặng một hồi lâu Sau cùng cũng cất tiếng Không phải là họp gia đình Mà là gọi cậu trở về Để tổ chức tang lễ cho thiếu phu nhân Thứ lỗi cho lão già này nhiều chuyện Nhưng cậu quả thật là vô tâm Thiếu phu nhân mất được mấy ngày nay rồi Mà thiếu gia không hề biết Ngô Hâm Ông đang đùa cái gì vậy Cô ta Làm sao mà chết được Thiếu ra, nên trở về nhà thôi Lúc trở về rồi, tự bản thân cậu biết Ngô quản gia nói rồi nhanh chóng lui ra Bỏ lại anh với tầm từ hỗn độn Đang đùa, đúng chứ Thứ ham sống sợ chết như cô ta Có được trái tim của Tư Vân Mà lẽ nào vẫn chịu chết Anh căn bản không hề tin tưởng vào hình ninh Từ trước tới nay, mỗi lần cô mở miệng ra Đều là nói sẽ mãi mãi ở cạnh anh Rất muốn cả đời này có thể sống bên anh, cũng cam tâm tình nguyện bù đắp lại cho mọi thương tổn của anh. Vì vậy, không được sự cho phép của anh, muốn tự động rời đi, cô đừng hòng có cửa. Truy Nam vơ vội chiếc áo vest đen trên ghế sofa mà mặc vào, điên cuồng lái xe trên đường cao tốc. Không phải về nhà chính, anh chính là đang điên cuồng lái xe lao về phía bệnh viện. Đôi chân dài mải miết chạy dọc hành lang, đứng trước cửa phòng cô. Anh dừng lại, hít thở sâu một hơi. Trên gương mặt điển trai, thoáng toát lên tia lưỡng lự. Cánh của này mở ra, cô sẽ lại nhìn anh cười mà. Đúng chứ? Mộ hình ninh, cô... Ở trên thương trường nhiều năm như vậy, anh chưa từng phán đoán sai. Nhưng lần này, chuyên nam thực sự đã đoán sai một việc rồi. Anh căn bản định hỏi cô, không định chạy ngay ra như thường ngày để đón anh ngay sau. Vì những khi anh đến... Cô căn bản đã quen thuộc bức chân anh, liền nhanh chóng đứng ra ngay trước cửa mà nói. Bất ngờ chưa? Nhạt nhẽo như vậy, tuần hoàn như vậy, nhưng mỗi khi nhìn thấy nét tươi cười rạng rỡ trên mặt cô, anh đều không nhịn được mà cười thầm trong lòng một cái. Trong phòng trống không một bóng người, chỉ có một chậu hoa mới được đặt ngay ở cửa sổ. Anh nhận ra những bông hoa nhỏ đó chính là được trồng trong cái chậu sứ trắng trước kia bị anh ném vỡ đi. Không người trong phòng sao? Lẽ nào đang ở chỗ bác sĩ phụ trách? Chuyên Nam vẫn là chưa tin tưởng, anh đóng cánh cửa lại, vội xoay người trở ra. Cánh cửa cũ kỹ vừa được khép, ngay phút xoay mình, anh đá đụng ngay phải một đôi vai cứng cáp. "Chùy thiếu gia." Âm cấn vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt lúc gặp anh như từ trước tới giờ. Không người nhặt đống tài liệu dưới sàn về va chạm mà rơi xuống. "Dạo này Không phải anh không nên có mặt ở đây sao? Vừa nói y vừa phủi phủi lại tay áo Con người này trước nay luôn ngại bẩn Có ý gì đây? Đúng lúc tôi đang định đi tìm anh mau nói cho tôi biết vị trí của Hình Ninh Ngay lập tức Ngữ khí tuyệt đối giống như đang đe dọa Thanh âm của anh gấp gáp hơn mấy phần Mà vội hỏi vị bác sĩ phụ trách kia Muốn tìm người Tự tìm tới nhà xác Nhưng nếu như tôi không nhầm Vợ của anh đã được người nhà đem về hơn 3 ngày rồi thì phải Truy thiếu ra Không làm phiền anh nữa Tôi nhiều lúc trước anh luôn muốn cô ấy chết đi cơ mà Bây giờ cô ấy thành toàn cho anh thật rồi Lại đứng ở đây tốn công thời gian cho chơi tìm người làm cái gì chứ Dằn vặt giả tạo Vừa dứt lời cũng là lúc Có người đến tìm anh ta Âm cấn đương nhiên cũng không còn lý do gì Để nán lại lâu hơn nữa Không thể nào Không phải là nói dối Truy Nam khó khăn chống đỡ bản thân mình mà ngã ngay vào vách tường cạnh hành lang Anh trai này không bị làm sao chứ Trải qua tầm 5 phút Một đôi giày cao gót đỏ bước tới trước mặt anh Mặc cho cô ta có hỏi han Cũng đưa tay ra có ý đỡ anh dậy Nhưng Truy Nam đều phất lờ Chọn cách lơ đi Đứng dậy được không Có cần tôi giúp Người kia tốt bụng nắm lấy tay anh Nhưng đổi lại là liền bị Truy Nam hất mạnh Cả thân thể nhỏ nhắn lùi về phía sau mấy bước. Không phải việc của cô. Anh vừa nói vừa viện tường đứng dậy. Nhưng ngay từ giây phút nhìn rõ gương mặt kia, trái tim anh một nhịp liền trùng xuống. Chuyên nam vô cùng kích động, gắt gao ôm lấy cô gái trước mặt kia. Hình đình. Gương mặt này giống y đúc như cô. Cả mùi hương hoa nhài là loại mùi đặc trưng chỉ có trên người cô mà anh không bao giờ có thể bị nhầm lẫn. Người con gái đứng hình trong một khắc Nhưng rất nhanh sau đó Điền định thần lại Mà tát mạnh vào mặt anh Tôi đây chỉ có ý tốt giúp người Không hề nói là anh được tiện tay sàm sỡ Hơn nữa hình đinh gì đó mà anh nói Tôi căn bản là không quen Không Cô chính là hình đinh Tại sao lại không chịu nhận Tôi giải vỏ cô còn chưa đủ Cô cũng chưa trả nợ đủ cho tôi Bây giờ lại dám chơi trò mất trí để thoát khỏi tôi sao Khóe mắt của anh dần trở nên đỏ đọc Nhắm thẳng vào chiếc cổ nhỏ nhắn Của cô gái kia mà bóp chặt Không nhầm Anh không thể nào nhầm Hình Ninh Người con gái này quả thật là mộ Hình Ninh Người điên này Phiền anh bỏ ra ngay Tôi còn có việc cần phải đi gấp Người ấy chỉ nói thêm một lời rồi tức tốc bỏ đi Để mặc anh nhìn vào vòng tay trống rỗng Không thể nào Trên đời này làm sao trùng hợp Có người giống cô đến như thế Anh đang khẳng định Cô chính là trốn tránh anh Mộ Hình Ninh Để xem cô có thể nói dối tôi từ lúc nào Ánh mắt của anh xuệt qua một tiết tàn ác đắc chế nhìn vào mấy sợi tóc nữ còn vương lại ở trên tay Mộ Hình Ninh Tôi chơi còn chưa chán Nợ còn chưa trả đủ Ai cho phép cô tự ý rời đi Nói rồi liền quay gót ra bài đỗ xe Một mạch lái xe trở lại công ty làm việc Về nhà để tổ chức tang lễ cho cô sao Mẹ anh cho rằng anh là đồ ngốc chắc Hắn ta đã phát hiện ra em còn sống rồi sao? Âm cấn ở trong một nhà hàng cổ kính đang đối diện với cô, tay nâng một tách cà phê đen lên tao nhã hỏi. Xin lỗi, anh ta thực sự đã thấy rồi. Loại bỏ lớp trang điểm đậm, gương mặt cô lại trở nên thanh tao mà ốm yếu. Âm cấn rất không hài lòng với bộ dạng này của cô, dài dài quay tách trà trong tay, điền hạ giọng. Em thực sự không biết quý trọng cuộc sống của mình sao? Nếu như không phải người nhà cậu thanh niên gặp tai nạn kia đồng ý hiến tim Thì thực sự bây giờ em đã chết Em nói với tôi như thế nào Sẽ trân trọng mạng sống Rời xa khỏi người nhà truy ra Vậy mà Những gì mà em làm bây giờ Chẳng khác nào đang tự vào vào mặt của em cả Thâm tâm âm cấn có chút kích động Hắn cũng không kiềm chế mà thốt ra thành lời Cô gái nhỏ này quả thật là ngu ngốc Tôi cũng không muốn vậy Chỉ là lúc đó Em tự ý quay lại bệnh viện làm gì Chẳng phải tôi đã dặn phẫu thuật xong Cần phải nghỉ ngơi hay sau Em cho rằng chưa chóng mất trí với truy nam Thì sẽ mang lại hiệu quả lâu dài chắc Nói rồi anh ta mặc lại áo khoác vào Nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi Hướng theo phía cửa mà đi ra Trước lúc trở ra có đặt Nên trên bàn Cô một tấm vé máy bay Còn có lòng tốt nhắc nhở Lâu ít nhờ tôi truyền lời hỏi em có muốn qua Pháp sống hay không Nếu muốn thì cầm lấy vé máy bay Vào 8 giờ sáng ngày mai Lúc đến Pháp cậu ta sẽ đợi sẵn em ở đấy Âm cấn vừa đi khỏi Không gian liền rơi vào trầm mặt Hình đinh dùng tay mình khẽ vuốt lên tấm vé Ngồi lâu thêm một chút Rồi cũng thanh toán mà rời đi Giải thoát cho chính mình Có gì mà không tốt Truy thiếu ra Đã có kết quả xét nghiệm ADN Quả thật những sợi tóc này là của tiểu thư nhỏ mụ Nhận được phiếu xét nghiệm trên tay Trong đáy mắt anh, niền hiện lên tia đắc chí cùng kiêu ngạo Rồi, quả thật là rất giỏi Mụ hình ninh Cô vậy mà lại dám lửa tôi Tay anh khẽ vút ve lên bên má Vừa bị cô tát vào Đầu lưỡi khẽ lướt nhẹ trên cánh môi Tiểu dạm yêu Có vẻ tôi nên dạy dỗ lại cô rồi Nhưng cơ hội đó Anh có thể dễ dàng có được hay không Đem theo một chiếc vali màu đỏ ấm Hình ninh ngồi rất sớm Trên hàng ghế chờ sân bay mạch đợi Lois, em tới sân bay rồi Em quay qua bên trái đi Bên tai hình ninh vang lên một giọng nam trầm ấm Cô làm theo lời người nam vừa mới lên tiếng mà quay đầu nhìn qua bên trái của mình Liền phát hiện Lois mặc áo khoác măng tô màu be đậm đang mỉm cười vẫy tay với cô Hình ninh nhanh chóng tắt điện thoại rồi đi tới bên cạnh Lois Cô cũng rất hào phóng mà vẫy tay mỉm cười chào lại anh ta Lâu rồi không gặp, anh có khỏe không? Rất khỏe. Lois gật gật đầu mà đáp. Sau đó dùng ánh mắt giỏ xét nhìn qua cô một lượt. Rồi mới vươn tay tay, nhéo nhéo bên má phải của cô. Em đấy Đã gầy đi nhiều rồi. Lại kén ăn cho nên mới ốm như thế này sao? Lois dường như hiểu rất rõ về cô. Cho nên mới có thể tự tin lên tiếng chất vấn, hình ninh như thế. Nụ cười trên mặt hình ninh dần dần tắt. Cô cũng không thể nào nói với Lois là... Vì bản thân sống một cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc Mỗi ngày đều đối mặt với quá nhiều điều tiêu cực Cho nên mới làm cho cô càng ngày càng ốm o gầy mòn đi được Em cũng không rõ lý do là tại sao Em gần đây ăn uống rất là nhiều mà Hình Đinh nói rồi vỗ vỗ lên bắp tay của mình Giống như đang muốn chứng minh cho Lâu Ý thấy bản thân mình rất khỏe mạnh Lâu Ý nhìn thấy Hình ninh như vậy Anh Điền đưa tay lên xoa xoa đầu cô Rồi cồi áo khoác trên người mình ra Mà khoác lên người Hinh Ninh Thấy lạnh có đúng không? Hiện tại Pháp đã sắp bước vào mùa đông rồi Em phải cẩn thận Để bản thân mình không bị cảm lạnh đấy Chứ không phải là anh mới là người nên cẩn thận sao? Hinh Ninh cao mày chu môi nhìn lâu ít Rồi tiếp tục cất tiếng nói Hồi bé anh luôn là người dễ bị ốm nhất Em thì rất ít khi bị cảm mạo Bố mẹ chúng ta thường xuyên không có nhà Em cũng chính là người luôn ở bên cạnh anh Chăm sóc cho anh đấy Cho nên anh nhất định không được khinh thường em Hình ninh nói rồi hất cầm nhìn lâu ít Hai người quen biết nhau từ tấm bé Cho nên ở trước mặt lâu ít Cô cũng không cần quá giữ kẻ Có thể tự do bộc lộ cá tính thật của mình Đồ ngốc này Anh sao có thể khinh thường em được chứ Lâu ít nói rồi lại đưa tay nhéo nhéo cái má của cô Chính vì lúc trước em là nữ hiệp của anh Cho nên quãng thời gian từ nay về sau Chúng ta thay đổi vai về Em chỉ cần sống một cuộc sống vui vẻ như một nàng công chúa Còn anh sẽ là kỵ sĩ bảo vệ em Có đồng ý không nào? Gì vậy chứ? Từ bao giờ mà anh đã trở thành một người dẻo miệng như thế này vậy? Hình ninh tươi cười rồi thuận tiện đưa tay ra vỗ nhẹ vào má của lâu ít mấy cái Mau đi thôi Em thấy mệt cần chết rồi Hiện tại chỉ muốn lấp đầy cái bụng nhỏ đáng đói mà thôi hàm ăn lâu tuy miệng nói hình ninh như thế nhưng lại rất phối hợp nhanh chóng dắt cô đi lại phía chiếc xe máy bác đã đợi sắn ở ngoài sân bay đi thôi anh dẫn em đi ăn rù ngon lâu cưng chiều xoa xoa cái đầu nhỏ của cô toàn bộ hành động cùng lời nói của anh từ nãy đến giờ đều thoát ra sự ôn nhu dịu dàng Thật giống như một ngọn lửa ấm bùng lên giữa đêm đông Làm cho trái tim của Hình Ninh vô thức cũng cảm thấy ấm áp Được Hình Ninh gật đầu rồi cười khẽ Tuy đây là lần đầu tiên được đặt chân đến Pháp Nhưng cô thấy không khí ở đây thật không tệ một chút nào Khung cảnh xung phanh có chút trầm lặng Cổ kính nhưng lại rất lãng mạn Rất phù hợp với sở thích và tính cách của Hình Ninh Qua đi thêm một lúc nữa Thì rốt cuộc bánh xe cũng ngừng di chuyển Xe dừng lại trước một nhà hàng Có tên là Bonjour Ở Pháp cũng có nhà hàng Trung Quốc sao Hình Ninh nắm để tay Lois bước xuống xe Đây là lần đầu tiên cô xuất ngoại Cho nên cũng khó tránh được việc Cảm thấy xa lạ với rất nhiều người Nhiều khung cảnh Lois bị câu hỏi ngây thơ của Ninh Hình Làm cho bật cười Anh đưa tay lên nhéo nhẹ vào đầu Mũi cô một cái Rồi cất tiếng mắng yêu Nhà đầu ngốc Thời đại toàn cầu hóa Em muốn đi đâu ăn đồ ăn Trung Hoa mà không có chứ Nhưng em nhớ là anh không thích ăn món chung mà Chúng ta dùng bữa ở đây không có vấn đề gì chứ Hình Đinh nói rồi Nền quay đầu qua quan sát biểu cảm trên gương mặt của Lois Cô sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc Cho nên đã sớm làm quen với nền đầm thực ở đây Còn Lois đã ra nước ngoài sinh sống từ sớm Anh cũng không ăn được đồ dầu mỡ và cay nóng Bằng chứng là từ trước đến giờ, Hình Ninh chưa bao giờ thấy anh bày tỏ yêu thích với món ăn Trung Quốc nào cả. Anh cảm thấy không sao cả. Chủ yếu chỉ cần em thích là được rồi. Lâu ít cưng chiều cậu cọ cằm mình lên đỉnh đầu của cô. Hình Ninh nghĩ người nước ngoài chào hỏi, thể hiện tình cảm thân thiết với bạn bè có lẽ ai cũng cởi mở như thế này. Cho nên cũng không bài xích hành động thân thiết hiện tại của Lâu Ít với mình. Vậy chúng ta vào bên trong thôi nhỉ? Mà, Princey Được, chúng ta mau đi thôi Hình ninh cười tươi, nắm lấy tay của lâu ít bước vào bên trong Nhà hàng này tuy diện tích không lớn lắm, nhưng hiện lại đang rất đông khách Dọc sành vào nhà hàng cũng có không ít con mắt nhìn chầm chầm vào hai người Khiến cho hình ninh phải hơi cúi đầu khi thấy ánh mắt xăm soi của mọi người xung quanh đang một mực dán trên người mình Cô có được sự chú ý như thế có thể là do hiện đang đi bên cạnh nam nhân anh Tuấn ngút trời như là Lâu Ít đi. Cảm giác được người khác ngưỡng mộ quả thật không tồi. Cô cũng cảm thấy hãnh diện khi người tầm thường như mình lại được làm bạn với một nhân vật tầm cỡ như Lâu Ít. Lâu Ít dẫn Hình Ninh lên một bàn ăn sát cửa kính ở tầng 2. Ngồi từ nơi này có thể quan sát được rõ ràng đường phố Paris nhộn nhịp bên dưới... Cho nên Hình Đinh quả thực cảm thấy vô cùng thích thú Nhân viên phục vụ nhanh chóng đem menu đến tận bàn Lâu Ít cùng cũng lịch sự để cho cô chọn món trước Tiểu Hình, em chọn món đi Vâng ạ Hình Đinh lúc này đang đặt tay lên cầm Hai mắt chăm chú phóng tầm nhìn xuống đường phố Paris nhộn nhịp Nhiều người qua lại Cho nên đột nhiên nghe thấy Lâu Ít gọi tên mình Cô khó tránh khỏi sẽ có chút giật mình Vội vàng quay ngất đầu qua nhìn lâu ít Em xem em thích món nào đi Nhưng không được chọn món nào cay quá đâu Dạ dày của em không tốt Lâu ít mặc dù cưng chiều Nhưng vẫn không quên để ý đến sức khỏe của cô Hình ninh nghe thấy thế Nền nương càm nhìn anh rồi nói Đấy là anh không biết Chứ bệnh dạ dày của em đã sớm thuyên giảm rồi Đã giảm rồi không đồng nghĩa với việc khỏi hẳn rồi Lâu ít không mất đến một giây đá chặt đứt lý sự cùn của cô Khiến cho hình ninh cứng miệng Chỉ có thể chu môi nhìn vào menu Cô đến đây cùng lâu ít Còn nhiều điều bỡ ngỡ Cho nên quả thật không thể không biết điều mà cãi lại lời anh Cho nên hình ninh cũng rất nghe lời Chọn mấy món ít cay cùng dầu mỡ Sau đó nhanh tay đẩy menu qua phía lâu ít Em chọn xong món rồi Thêm hai niên nước lọc Cảm ơn Lâu ít đóng menu lại đưa cho phục vụ Nữ nhân viên phục vụ cúi đầu tỏ ý đã hiểu Rồi cũng nhanh chóng rời đi Trả lại không gian riêng tư cho hai người Lois Anh không gọi thêm một món gì sao Hay là đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị Hình ninh cho mày quan sát anh Bà nãy cô gọi không nhiều món Chính là vì muốn thăm dò khẩu vị hiện tại của anh Nhưng xem ra đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi Hào cảm của Lois Đối với đồ ăn Trung Quốc Vẫn không tốt lên một chút nào cả Không sao Anh không đói lắm So với việc chính mình ăn uống Anh cảm thấy hứng thú với việc Ngồi quan sát em ăn hơn Lâu ít nói rồi cao môi cười Hình nên không thể phủ nhận Nam nhân đang ngồi đối diện mình Quả thật là ngũ quan tuấn tú Đủ để khiến cho bao trái tim thiếu nữ Đổ đứ đừ vì gương mặt đẹp trai Có thừa này của anh Chỉ mới có một thời gian không gặp thôi Mà xem ra càng ngày anh càng dẻo miệng rồi Hẳn là anh được không ít cô gái yêu thích nhỉ Hình ninh dùng giọng nửa đùa nửa thật Cất tiếng hỏi anh Ai dè lâu ít lại trưng ra một bộ mặt Không thể nghiêm túc hơn Vội vàng trả lời cô Không có chuyện đó Anh xin lấy danh dự để thề Giống như để tạo dựng thêm độ tin cậy đối với cô Lâu ít còn dơ hai ngón tay lên để làm dấu Được rồi mà Hình ninh đứng dậy Dướn người nắm lấy tay hạ xuống Sau đó lên nằm một nụ cười tươi như hoa Mùa hạ nhìn anh Em tin anh mà Hình định cảm thấy không khí bữa ăn này Không nên vì mình mà căng thẳng Nếu như cô vui vẻ Vậy cô cũng muốn lâu ít sẽ có được niềm vui như thế Hôm nay em đã làm phiền anh nhiều rồi Bản thân cô cũng biết Lâu ít là người bận rộn như thế nào Vậy mà hôm nay mới sáng sớm Đã phải gác lại công việc Ra sân bay đón cô Còn cùng cô ăn trưa nữa Cô thực sự cảm thấy cảm kích anh vô cùng Không có gì đâu Anh không thấy phiền hà gì cả lâu ít vội vàng xua tay tỏ ý không sao đã mấy năm trôi qua rồi anh cầu gặp Hynh ninh mà không được hiện tại cầu được ước thấy rồi anh vui còn không hết sao có thể chê cô phiền nên nói ngược lại anh hi vọng hinnh ninh sẽ không cảm thấy anh phiền phức mỗi lúc anh quan tâm đến cô ăn nhiều một chút em gầy đi rồi lâu nói rồi múc một bác canh cá nóng hồi cho cô Hình Ninh cũng không phản đối gì chuyện này Trong suốt bữa ăn Anh gắp cho cô món gì Cô đều nhiệt tình ăn món ấy Bữa ăn trưa kết thúc rất nhẹ nhàng Rất nhanh hai người đã ra khỏi nhà hàng rồi Đâu ít, Cảm ơn anh đã đến đón em Còn khoản đãi em một bữa trưa ngon miệng như vậy Hiện tại Anh có thể giúp em tìm một khách sạn có được không Mặc dù lại nước Lạ cái Nhưng Hình Ninh cũng có hiểu biết khá nhiều về tiếng Anh Cô có tự tin cô có thể sống được ở thành phố này Việc trước mắt có lẽ vẫn là Nên tìm một chỗ ở đàng hoàng trước đã Khách sạn Tại sao Loic cao mày nhìn cô Cô muốn tối khách sạn làm gì Đã có anh ở đây rồi Sao Hình Ninh còn cần tìm đến mấy nơi như thế chứ Anh hỏi thừa quá Đương nhiên là em cũng cần tìm một chỗ để ở rồi Lại nào anh muốn Em ngủ bên vệ đường sao Hình Ninh nửa đùa nửa thuật Chu môi nói Lâu ít không mất đến 2 giây Đã nhanh chóng phản ứng lại đáp lại câu hỏi của cô Gương mặt của anh cực kỳ không vui Em cùng anh ở chung một nhà là được rồi Sao phải đi tìm khách sạn làm gì ở cùng với anh á Em thấy không ổn đâu Hình ninh vội vàng xua tay rồi lắc đầu mầy ngoậy Được rồi Cô công nhận bản thân và lâu ít đã có quen biết từ trước Hai người cũng có thể coi là bạn bè thân thiết Nhưng cô nam quả nữ Hình ninh cho là có thân thiết đến mấy thì cũng không thể tùy tiện ở trong một nhà với nhau như thế được. Không chỉ có cô mà Lâu Ít cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Anh không cảm thấy có gì không ổn cả. Lâu Ít trực tiếp đánh gãy phản bác của cô, mở miệng trầm rộng nói với tài xế. Lại xe về nhà tôi đi. Tôi hiểu rồi, chủ tịch. Tài xế nói xong nên nhanh chóng quay đầu xa. Sau đó một đường thẳng lái xe về biệt thự của Lâu Hình ninh ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi trên xe Suốt cả dọc đường đi Mãi cho đến khi xe dừng trước cổng biệt thự Cô mới nhận thức được đang có chuyện gì xảy ra Nhảy dựng nên quay đầu qua Nhìn lâu ít Lâu ít Sao anh lại đưa em đến đây Cô đã nói rất rõ chỉ muốn tìm một khách sạn Vậy mà anh lại đưa cô về nhà làm gì chứ Lâu ít mà kệ cô kêu gào Đi ra phía sau xe Lấy vali chứa đổ của cô xuống Sau đó một tay kéo vali Một tay nắm lấy tay cô mà đi vào trong khuôn viên biệt thự Chúng ta vào nhà thôi Lois, em không muốn Hình Đinh đã nói rõ Nhưng có vẻ như phản kháng của cô không hề có hiệu lực với anh Lois chính là mặc kệ cô kêu gào mà kéo cô vào trong nhà Lois, đứng giữa phòng khách Hình Đinh có chút ảo não đưa tay lên đỡ chán Rồi trầm rộng gọi tên anh Em đã nói với anh là em muốn ở bên ngoài mà Ở ngoài lâu buông tay ra khỏi valily rồi quay người lại nhìn cô về mặt anh thầm trầm cất tiếng ra bên ngoài có cái gì tốt chứ xã hội bây giờ phức tạp như vậy không có ai ở đó ai sẽ bảo vệ cho em em đã sớm không còn là con nít nữa rồi hình ninh đã sớm cảm thấy lâu luôn cứ coi mình như một đứa con nít còn phải bảo vệ mà ôm kh cứ khừa trong lòng không muốn để cho ai tổn hại đến cô Lúc trước cô còn có thể hiểu Nhưng hiện tại cô đã là một cô gái 24 tuổi rồi Đâu còn là trẻ nhỏ nữa Cho nên tự nhiên sẽ không thích thú gì Chuyện lâu ít cứ o bế mình như thế Hiếm khi mới có cơ hội ra nước ngoài Cô cũng muốn tự do bay nhảy Muốn tự do trải nghiệm Nếu anh cứ nhất quyết muốn cai quản cô như thế Sao Hình Ninh có thể tự do bay nhảy được đây Em hiểu là anh lo lắng cho em Nhưng em đã lớn rồi Em muốn tự do làm những điều mà mình thích Em cũng có thể có tự tin có thể bảo vệ được chính mình Cho nên anh không cần phải lo lắng cho em Hình đinh nói rồi tiến lên phía trước Nhanh tay giành lấy chức vali từ tay của Lois về tay mình Hai mắt to tròn ngước lên nhìn chầm chầm vào anh Chính là để thăm dò biểu cảm hiện tại trên gương mặt của Lois Cho nên hiện tại em không cần anh nữa Gương mặt của Lois thầm chầm Ánh mắt anh hiện rõ về tổn thương Em không phải là có ý đó Đối mặt với ánh mắt này của anh Hình ninh ngay lập tức nền trở nên lúng túng Cô đương nhiên có thể thấy được Tấm lòng của Loic Có thể thấy anh quan tâm mình thật lòng đến như thế nào Cho nên đương nhiên cô không thể nào Trơ mắt nhìn anh bị mình Làm cho tổn thương được Anh nói không đúng à Chính vì không cần anh Bởi vì chán ghét anh Cho nên em mới muốn chuyển ra bên ngoài mà Đúng chứ Lois trầm rộng nói với cô Rõ ràng giọng nói của anh vô cùng nhẹ nhàng Nhưng ninh hình lại có cảm tưởng như Ai cầm dùi trống gõ mạnh vào màng nhĩ cô vậy Khiến cho đầu của cô cảm thấy thật đau Lois Em thực sự là không có ý đó Cô chỉ là muốn chuyển ra ngoài sống thôi Sao anh có thể tùy ý suy diễn ra thành Cô chán ghét anh cho nên mới muốn rời đi như vậy chứ Em chỉ muốn tự mình trải nghiệm cuộc sống ở bên ngoài thôi Như em đã nói Em đã không còn nhỏ nữa Đâu thì nào suốt ngày để cho anh bảo vệ được Cô qua pháp chính là muốn Mau chóng có thể quên đi quá khứ đen tối Để sớm bắt đầu một cuộc sống mới Vậy mà hiện tại Lois lại coi cô như con chim hoàng yến Đem nhốt trong lòng Tính tình cô yêu tự do, phóng khoáng Đương nhiên sẽ khó lòng chấp nhận Anh chỉ là muốn bảo đảm an toàn cho em Lois thực sự không hiểu Việc hai người ở cùng với nhau Thì có cái gì mà không tốt Mà lại khiến cho cô bài trừ việc này như thế Anh có tự tin rằng không sớm thì muộn Hai người xác nhận mối quan hệ nam nữ với nhau Sẽ chỉ là vấn đề thời gian Đội Hinh Ninh hoàn toàn quên đi được quá khứ bên cạnh truy nam Đồng ý cùng anh bắt đầu một cuộc sống mới Như vậy không phải là hai người sẽ ở cùng nhau dưới một mái nhà hay sao Vậy việc anh đang làm hiện tại chỉ là đi trước tương lai một chút Việc ở chung với nhau là sớm hay muộn Kết quả cũng đều như nhau hết Không phải sao Em đương nhiên biết Hình ninh đưa tay lên đỡ chán Hiện tại cô cảm thấy thực sự mệt Cô đã nói đi như vậy rồi Lẽ nào lâu ít vẫn không hiểu cho cô sao Em biết thì tốt Tạm thời em cứ ở chỗ của anh đi Qua thêm một khoảng thời gian nữa Nếu như em vẫn kiên trì với lựa chọn ban đầu Lúc đó muốn chuyển ra cũng chưa muộn Lâu ít nói rồi kéo cái vali trong tay cô lại về phía mình Sau đó dần bước về phía cầu thang Đi thôi Anh dẫn em đi xem phòng Lois đã sớm vì cô mà chuẩn bị một căn phòng thật tiện nghi Để cho cô có thể thoải mái sinh hoạt ở nhà anh Vậy mà hiện tại cô lại nói muốn rời đi Sao anh có thể chấp nhận được cơ chứ? Hình ninh có lựa chọn sao? Cô đương nhiên không có Hiện tại đang ở nơi đất khách quê người Cô không thể tỏ ra trứng khôn hơn vịt được Thôi thì chi bằng trước mắt cứ chấp nhận lòng tốt của Lois Như thế cô cũng không thiệt đi đâu được Đợi qua thêm một khoảng thời gian nữa Lúc đấy đã thuyết phục được anh Bản thân cũng có thể tìm được một công việc nuôi sống mình Lúc đó rồi đi cũng chưa muộn Em hiểu rồi Hình Đinh thở ra một tiếng rồi cũng nhanh chóng Theo bước chân anh đi lên lầu Lâu ít dẫn cô vào căn phòng Ở cuối dãy hành lang Cửa phòng mở ra Bên trong được sơn bằng gam màu be Hoàn toàn độc lập với màu sắc chủ đạo của căn nhà Nhưng đây lại chính là màu sắc Mà Hình Ninh yêu thích nhất Lâu ít kéo vali của cô vào phòng Sau đó quay đầu nhìn về phía Hình Ninh Em xem có vừa ý thiết kế phòng như thế này không? Vâng Hình Ninh nhanh chóng gật đầu Trong phòng có đầy đủ tiện nghi Cô cảm thấy thế này là rất tốt rồi Đủ để cô có thể thoải mái sinh hoạt Em xem xét kỹ lưỡng Nếu thấy cái gì chưa vừa ý Thì cứ nói với anh Anh không dành vì đồ của con gái cho lắm Toàn bộ những thứ này đều là Annie chọn giúp anh Annie Hình Đinh nghe đến cái tên này Hai mắt cô liền sáng bừng Rồi cất tiếng hỏi Là em gái của anh có đúng không Em vẫn chưa có dịp gặp con bé Hình ninh chỉ mới nghe lâu ít Kể về em gái mình thông qua điện thoại Cô chưa từng một lần nào tận mắt Thấy em gái của anh Nhưng ngũ quan lâu ít anh Tuấn như vậy Có lẽ em gái của anh Cũng sẽ là một tiểu thư xinh đẹp đi Không cần vội Con bé đi học ở trường, mỗi cuối tuần nó đều sẽ về nhà anh. Annie hiện tại đang là học sinh cuối cấp 3. Việc học của cô bé khá bận rộn, cho nên cũng thuê một căn hộ nhỏ ở gần trường để tiện cho việc đi học hơn. Nhưng đến mỗi cuối tuần đều sẽ đều đạn về nhà thăm anh trai và bố mẹ. Em rất trông chờ. Hình Ninh nằm một nụ cười tươi tắn. Cô thực sự đang rất háo hức được gặp gỡ cô bé này. Anh nghĩ hai người nhất định sẽ sớm thân với nhau thôi Vì không sớm thì muộn Anh và cô cũng sẽ trở thành Người một nhà Lúc đó người thân của anh Cũng sẽ là người thân của cô mà Đúng chứ Vậy em xem qua phòng đi Anh ra ngoài trước Lẫu ý chỉ tay về phía cửa Đợi Hinh Đinh gật đầu rồi mới đi ra ngoài Hinh Đinh ngồi máy bay hơn 10 tiếng đồng hồ Lại vừa mới đi một quãng đường dài Để tới được biệt thự Cho nên cô quả thực có chút mệt mỏi Hình ninh cố gắng gượng kéo vali đi đến trước cái tủ lớn bằng gỗ, mở vali ra sắp xếp đồ đà cọn gàng vào bên trong rồi mới đặt lưng nằm xuống giường. Ban đầu cô chỉ định chợp mắt một lát nhưng không biết thế nào lại thành ra ngủ thẳng một giấc đến 4 giờ chiều mới dậy. Tiểu thư Hình ninh đang ngủ say bị tiếng gõ cửa đánh thức. Thanh âm của tiếng gõ cửa cũng chẳng phải to lớn hay thô lũ gì đến mức đánh thức cô. Chỉ là hình ninh trời sinh vốn đã nhạy cảm với âm thanh Cho nên chỉ cần một chuỗi âm thanh nhỏ Là đã đủ để khiến cho cô tỉnh dậy khỏi giấc ngủ rồi Vâng ạ Hình ninh ta phản xạ thông thường Ngay khi nghe thấy có ai đó gọi tên mình Cô liền nhanh miệng trả lời Đồng thời ngồi bật dậy khỏi giường Dùng tay vuốt lại mái tóc đang dối Có chút xù lên của mình Rồi mới đi tới gạt tay nắm cửa Cô đã dậy rồi sao? Tôi có chuẩn bị bữa ăn nhẹ Cô muốn dùng thử chứ Người phụ nữ trung niên Đầu đã phai màu tóc Tay bưng theo một khay gỗ đựng bánh Và trà đến phòng cho cô Hình Đinh thấy thế để nhanh chóng Giúp người phụ nữ này đỡ lấy khay đựng bánh Cũng nhanh miệng đáp lại Cảm ơn bác Bác là Tôi là người giúp việc ở nhà này Tiểu thư có thể gọi tôi là gì tô Ồ, Vâng ạ Hình Đinh nói rồi hơi nhớ người Nhìn về phía cầu thang dẫn xuống phỉ lầu dưới Thím tô thấy cô có vẻ như đang trông ngóng điều gì liền lên tiếng Cô đang tìm cậu lâu ít ạ Công ty có việc gấp cần phải giải quyết Nên cậu ấy đã đến công ty rồi Có lẽ tối muộn mới có thể về được Bao giờ cô cảm thấy đói bụng Thì cứ nói với tôi Để tôi dọn bữa ăn tối lên Thím tô vô cùng khách khí Mấy năm qua quả thực cuộc sống của cô không được tốt Cho nên ngay khi đột ngột Được người khác đối xử trịnh trọng như thế này Ninh hình Ninh vừa cảm thấy xa lạ không quen, vừa có chút cảm giác đè nén khó chịu. "Chào tiên là Hình Ninh, bác của thưa gọi cháu là tiểu hình. Cháu cũng có thể gọi bác là bác Tô được chứ?" Hình Ninh cười tươi như một đóa hoa mùa hạ, nhìn Tô Hân. Hành động này của cô khiến cho bà có chút bất ngờ, bởi vì những tiểu thư nhà giàu trước đây bà từng gặp qua đều đanh đá và khinh thường những người giúp việc như bà ra mặt, vậy mà cô gái nhỏ này lại có vẻ như rất tôn trọng bà. Nói năng dễ nghe Còn đem đến cho người đối diện cảm giác Rất chân thành nữa Như vậy làm sao mà được Nói thì nói thế chứ Tô Hân vẫn luôn ghi nhớ Việc mình chỉ là người làm công Sao có thể gọi tên chủ nhà thân thiết Quá mức như thế được Đương nhiên được Hình Ninh hoàn toàn không để ý đến lời bác bảo Của Thím Tô Cô bước chân ra khỏi phòng tiến đến tướng bên cạnh Thím Tô Rồi niềm nợ cất tiếng cho muốn xuống nhà uống trà chiều Bác uống cùng với cháu được không Hình Đinh nói rồi Một tay bưng khay trà Một tay thân mật nắm lấy tay thím tô Kéo bà đi xuống dưới lầu Để cháu pha trà cho ạ Hình Ninh ấn tô hân ngồi xuống ghế sofa Còn mình thì nhanh chân chạy vào trong bếp Tiểu thư Thực sự cô không nên làm như thế này Mấy chuyện này cứ để cho tôi làm là được rồi Không có gì đâu ạ túi trà đang được để trên thành bếp Cho nên Hình ninh cũng chẳng mấy mất công tìm kiếm Rất nhanh đã pha xong một tách trà Trong nhà vẫn còn bánh đúng không ạ? Mấy chuyện này Tiểu Thư cứ để tôi làm là được rồi Tô Hân có chút luống cuống tay chân Cô mời bà dùng bữa chung Bà đã rất cảm kích rồi Sao có thể để cô phục vụ mình cơ chứ? Bác Tô Tên cháu không phải là Tiểu Thư Cháu là Tiểu Hinh Tiểu Thư Thím Tô vừa định nói tiếp như vậy Thật không nên Nhưng Hình Ninh đã nhanh miệng cắt ngang câu nói của bà Cháu là Tiểu Hinh mà Tiểu Hinh Thím Tô bắt đắc sĩ thời gian một tiếng rồi mới nói tiếp Phần cắt bánh Cháu cứ để đây, bác làm cho Cảm ơn bác, làm phiền bác rồi ạ Được Thím Tô gọi tên thân mật của mình hình Ninh liền cười tươi như hoa Để lụ ra hàm răng trắng đều như bắp Thím Tô đi đến phía tủ lạnh lấy bánh kem trong tủ ra Cắt một miếng nhỏ cho lên đĩa Rồi cùng với hình Ninh ra ngoài phòng khách Hai người yên lặng ngồi ăn bánh uống trà, đều một lát thì huynh Ninh đột nhiên cất tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. "Bác Tô, cháu có thể hỏi bác chuyện này không?" "Được chứ." "Bác làm việc ở nhà này chắc cũng lâu rồi nhỉ? Cháu tò mò muốn biết cuộc sống thường ngày của lâu ít như thế nào?" "Tiểu huynh, cháu là bạn gái của cậu chủ sao?" Tiếng Tô chưa vội trả lời câu hỏi của cô. Mà đặt ra một câu hỏi cho Hình Đình trước Bác gái ạ Cháu sao Hình Đình xíu chút nữa thì phun ngụm trà Vừa mới cho vào miệng ra bên ngoài Cô và Lâu Ýt đâu có hành động Thân thiết thái quá gì với nhau Giống như tình nhân đâu Sao thím tô có thể cho rằng Giữa hai người là mối quan hệ yêu đương chứ à, Bác hiểu lầm rồi ạ Cháu với anh ấy chỉ là bạn thôi Hình ninh vừa nói vừa cua tay múa chân Giống như là đang cố gắng chứng minh cho thím tô thấy Những gì mình nói là sự thật Thật vậy sao? Thím tô cho mày nghi hoặc nhìn hình ninh rồi cất tiếng nói tiếp Nhưng bác thấy cậu chủ thực sự rất quan tâm đến cháu đấy Ngoài tiểu thư nhà bác ra Đây là lần đầu tiên bác tận mắt thấy cậu ấy đối xử ân cần dịu dàng với một cô gái đến như vậy Thời gian thím tô làm việc ở nhà này cũng không phải là ngắn 6 năm rồi Điều để bà thấy được biến chuyển cuộc sống của lâu ít Anh là người vừa chững trạc trưởng thành lại thành công Đương nhiên sẽ có không ít cô gái chủ động theo đuổi anh Nhưng lâu ít luôn luôn không đếm xỉa Cũng từng có mấy cô gái tìm đến tận cổng nhà Anh chẳng những không mảy may mà nhìn xem con gái nhà ai tìm đến mình Mà còn thằng thường bảo bà ra đuổi mấy cô kia đi Hóa ra là do cậu chủ nhà bà đã sớm có người thương ở trong lòng rồi Nên mới hành xử như vậy à Vậy mà làm cho bà lầm tưởng Lâu ít không có hứng thú với phái nữ chứ Không thể nào Anh ấy luôn dịu dàng với tất cả mọi người mà Hình ninh bày ra gương mặt không thể nào tin được Nhìn thím tô Tuy không nhiều Nhưng cũng đã có quãng thời gian lâu ít về nước vài tháng Lúc đó cùng nhau đi thăm thú trong nước Gặp qua một số bạn đè của cô Cho dù là lần đầu anh vẫn đối xử với họ Rất ân cần dịu dàng cơ mà Sao một người như Lois có thể ít Thể hiện sự quan tâm đối với mọi người cơ chứ Nếu đúng như Thím Tô nói Bà ấy hiểu lầm quan hệ giữa cô và Lois Thì có lẽ nào đến giờ Anh vẫn còn độc thân sao Điều là sự thật Thím Tô lại thêm một lần nữa khẳng định lời nói của mình Xung quanh cậu ấy Mấy năm nay chính xác là chẳng có một bóng hồng nào Để cho cậu ấy phá lệ quan tâm ra mặt như vậy Ngoài người thân ruột thịt ra Thì mới thấy cháu là người đầu tiên thôi đấy Hình Đinh có thể nói gì đây Nửa dối một người mới gặp lần đầu như cô Bác ấy cũng đâu có lợi lộc gì Cho nên chắc chắn Thím Tô không phải là đang nói dối rồi Cũng không còn sớm nữa Để cháu vào bếp chuẩn bị bữa tối Hình Đinh đột nhiên Chuyển chủ đề Đã tách trà xuống bàn rồi đứng lên Không được đâu Cậu chủ biết sẽ nổi giận mất Lâu ít đã nói bà cứ để cho Hinh Ninh nghỉ ngơi Cô di chuyển nửa ngày trời Có lẽ đã mệt rồi Bà là nhận tiền lương của Lâu ít trả cho mà sống Sao có thể làm trái lại Những lời mánh nói chứ Cậu chủ đã dặn dò tôi Phải chăm sóc thật tốt cho Tiểu Thư Mấy chuyện như bếp núc Sao tôi có thể để cho Tiểu Thư động tay vào được chứ Bác lại gọi sai tên rồi Tên của cháu là Tiểu Hinh mà Hình Đinh chung môi lên rồi nói, sau đó vẫn nhất quyết quay lưng nhanh chân đi vào trong bếp. Thím Tô thấy thế thì chỉ có thể lật đật chạy theo cô. Bà cho là Hình Ninh cũng sẽ giống như những cô tiểu thư đài cát bây giờ, không giỏi chuyện bếp núc Nếu để cô động tay vào rồi, lỡ đâu khiến chính mình bị thương. Như thế bà sẽ trở thành tội đồ trong mắt lâu ít mất Hình Đinh nhìn thấy được vẻ lo lắng trên gương mặt Thím Tô. Cô liền đi đến, đứng bên cạnh bà, rồi lên tiếng lý giải. Thím Tô Cháu nấu ăn rất là giỏi đấy Từ 5 đến 8 Cháu đã bắt đầu nấu ăn rồi Chút chuyện bếp núc này sao có thể làm khó được cháu chứ Cháu cũng chẳng có tài nghệ gì Chỉ có tài nấu ăn Khiến cho cháu có cảm giác tự tin một chút Lát nữa thì giúp cháu chấm điểm xem Tay nghề của cháu như thế nào Có được không Đến 8 đã phải nấu ăn sao Ánh mắt tô hân lội ra vẻ ngạc nhiên trần trụi Vâng Ra cảnh nhà cháu từ nhỏ đã không tốt Cho nên từ rất sớm đã phải học được cách tự lập rồi. Người như cháu mà quen được với nam nhân ưu tú như Lois. Chắc bà cảm thấy rất bất ngờ đúng không? Đương nhiên Tô Hân sẽ cảm thấy bất ngờ rồi. Bà luôn cho rằng mây từng nào thì gặp mây từng đó. Trước giờ những mối quan hệ trong cuộc sống của Lois, bà cảm thấy đều là những nhân vật vô cùng ưu tú. Thật không ngờ anh lại quen với một cô gái có gia cảnh bình thường như là Hinh Ninh. Đến cháu cũng cảm thấy kỳ lạ. Hình ninh nở một nụ cười rồi nói tiếp Không chỉ quen biết Mà còn có chút thân thiết với Lois Cháu cảm thấy bản thân may mắn hơn người khác rất là nhiều Anh ấy giống như là một vị cứu tinh vậy Bất cứ lúc nào cháu sắp rơi xuống vực Thì Lois sẽ là người đưa tay ra Kéo cháu đứng lên Cho nên Cô ta là đang ở Pháp sao Chuyên nam ngồi vào trong phòng làm việc Ở tầng cao nhất của công ty Anh vắt chéo hai chân Hai tay đan vào nhau Thân hình cân đối, hiện đang mặc một bộ tay trang màu đen, toát ra vẻ quyền lực. Vâng, Chủ tịch. Trợ lý Tô gật đầu một cái. Thông tin này anh ta cũng phải tốn không ít công sức mới tra ra. Độ chính xác rất cao, tuyệt đối không có chút sai sót nào. Chủ tịch, vậy anh có muốn tôi đặt vé máy bay? Không cần. Chuy Nam không đợi Tô Diêu nói hết câu, đã dưa tay ra rồi cắt ngang lời anh ta. Sao ạ? Tô Diêu mở lớn hai mắt, biểu lộ về ngạc nhiên, anh ta hình như đang không tin vào tay mình cho lắm mà vội lên tiếng xác nhận lại. Tôi nói không cần thiết. Cậu có thể ra ngoài được rồi. Chuy Nam nói rồi, mở nắp bút viết ra, lại chuẩn bị bắt đầu công việc của mình. Vâng, Tô Diêu mặc dù không biết đang có chuyện gì xảy ra, nhưng anh ta hiểu tính cách của Chuy Nam. Anh không thích một chuyện nói nhiều lần. Con đường sự nghiệp sau này của Tô Diêu Sẽ còn phải nhìn vào sắc mặt của Truy Nam dài dài Cho nên anh ta đương nhiên cần hiểu chuyện Không thể nào khiến cho Truy Nam phật ý được Vậy tôi xin phép ra ngoài chứ Tô Diêu nói thêm một câu cuối rồi nhanh chóng rời đi Mấy ngày nay Truy Nam làm lồng lộn lên Đòi anh ta tìm ra thông tin của Hinh Ninh cho bằng được Hiện tại có được rồi lại không muốn đếm xỉa đến Đây là chuyện gì vậy chứ Nhưng loại chuyện này đối với Tô Diêu mà nói cũng chẳng phải lần một lần hai. Bởi lẽ từ trước đến nay anh ta vốn chưa bao giờ nắm bắt được tâm tư của một người có đời sống nội tâm phức tạp như Truy Nam cả. Ở Pháp sao? Truy Nam nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại. Anh liền buông cái bút máy trong tay xuống, xoay ghế ra sau, phóng tầm mắt qua ô cửa sổ bằng kính trong suốt, nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài. Gan của cô không nhỏ nhỉ Mộ hình ninh Không chỉ dám lừa dối tôi Mà còn dám tự động rời đi khi tôi chưa cho phép Để xem sau này tôi thu thập cô như thế nào Ánh mắt âm u của anh hoàn toàn đối lập với bầu trời trong xanh và nắng nhẹ ngoài kia Trong ánh mắt hiện ra tia lạnh lẽo cùng khát máu Ngày hai người họ gặp lại nhau Có lẽ sẽ không còn xa nữa <cười> Vậy là phu nhân nhỏ của cậu thực sự lừa dối cậu sao? Tôi thế nào lại không thể nhìn ra cô ta có lá gan to như vậy? Dưới ánh đèn đủ màu liên tục chớp nháy đến hoa mắt của quán bar. Tấn rượu tay đang nâng ly rượu lên. Cười khà khà nhìn qua truy nam đang ngồi ở ghế đối diện mình. <cười> cô ta còn tự cho mình là thông minh. Truy nam rượu cợt nâng môi cười một cái. Chỉ cần nghĩ tới việc cô dám đưa cái chết ra để lừa gạt anh. Còn có lần cuối hai người gặp nhau trong bệnh viện. Mộ hình ninh đối với anh dám tỏ ra Thấy như không quen Chuyên nam nên cảm thấy giận run người Xem ra cô ta bản đỉnh không nhỏ nhỉ Trước đây nhìn cô ta ngoan ngoãn hiền lành Tôi còn cho là cô ta chỉ là một cô gái ngu ngốc mà thôi Thế mà thật sự không ngờ tới Cô ta lại dám chơi cho cậu một vố đau Còn dám lừa cả cậu Chuyên nam không đáp lại lời của tấn rượu Anh nâng ni rượu trong tay lên uống một hơi cạn Rượu xuống cổ họng điền cay xè Cũng khó trách được vì đây là loại rượu mạnh nhất trong quán bar Này Đi đâu đấy Vốn cầu định tiếp tục nói chuyện Nhưng Truy Nam lại đột ngột đứng lên Cầm lấy áo vét đang khoác trên ghế ngồi mà mặc vào Về nhà Anh chỉ nói đúng hai chữ rồi quay người rời đi Tiến thẳng đến phía chiếc máy bách màu đen Rồi một đường lái xe về biệt thự Lúc Truy Nam trở về đã là 10 giờ tối Dạ dày anh hiện tại có chút nôn nao Ngay từ lúc tan làm Anh đã đánh xe đến thẳng quán bar Sau đó liên tục uống rượu Khi chưa bỏ miếng gì vào bụng Có lẽ vì thế nên mới khiến cho Bệnh dạ dày tái phát Tiểu thư Cô mau ra khỏi đây đi Để tiểu gia trở về nhìn thấy cô thì sẽ không vui đâu Vừa mới mở cửa nhà ra Đã có một chuỗi âm thanh cãi cọ ồn ào Lọt vào màng nhĩ Khiến cho chuyên nam phải trau mày Anh tháo giày đi dép lê vào Rồi hướng thẳng tới phía phòng khách Có chuyện gì mà ồn ào vậy Nam Một cô gái mặc đầm body bó sát Nhanh chân chạy đến chỗ của anh Chiếc váy đỏ ngắn Cũng cỡn được khoét xẻ sâu phần ngực Độ dài của váy chỉ đủ Che đủ cái mông của cô ta Thực sự khiến cho người khác nhìn vào Nên cảm thấy chói mắt Triển vân Sao cô lại ở đây Đôi mày kiếm của chuyên nam trao lại Ánh mắt anh lộ rõ vẻ không vui nhìn cô ta Em đến đây tìm anh Triển văn nũng nỉu ôm lấy cánh tay anh Cố gắng cả cả bộ ngực cỡ lớn Giống như sắp thoát ra khỏi Chiếc áo cúc ngực mà cất tiếng Hai mắt được chuốt Mát kỹ lưỡng Gước lên nhìn chằm chằm vào gương mặt anh Tuấn của anh Đã lâu rồi anh không tới tìm em Em thực sự là nhớ anh muốn chết Cho nên chỉ có thể tự mình đi tìm anh thôi Triển văn càng nói Càng ra sức cọ sát Vòng một cỡ lớn của mình lên tay anh Chuyên Nam thấy vậy, liền trao chặt chân mày Rồi đẩy cô ta ra Trở về đi Nam, em thực sự rất nhớ anh mà Triển Vân giống như một con rắn lớn Bám lấy anh không buông Khiến cho Chuyên Nam cảm thấy cô ta thật sự vô cùng phiền phức Cút đi Sắc mặt của anh thâm trầm Thanh âm lạnh lẽo cất lên Không chút nương tay Mà đẩy ngã Triển Vân xuống sàn nhà lạnh lẽo Triển Vân bị anh đối xử thô lỗ như vậy Cô ta đương nhiên sẽ thấy không dễ chịu gì Nói đúng hơn là thấy mất mặt thì mới đúng. Trần Vân chống tay xuống sàn mà từ từ đứng lên, ngoài đầu quan sát xung quanh, sau đó lại xài bước chân dài đi đến đối diện với anh. Vòng tay mình qua cổ anh, ghé sát đôi môi được tô son đỏ đậm của mình lên tay anh mà cất tiếng. Phu nhân của anh không có ở nhà mà. Anh không phải là đang sợ cô ta sẽ biết về mối quan hệ của chúng ta đấy chứ? Tiểu thư, mời cô ra về cho. Thím Trần hoảng hút trước câu nói của cô ta, vội vàng tiến lên ngăn cản Triển Vân nói tiếp. Phu nhân đã mất rồi, tâm trạng thiếu da mấy ngày nay quả thật không dễ chịu gì. Cô gái này lại còn dám ở trước mặt anh, ngang nhiên nhắc đến phu nhân quá cố. Đây không phải là đang tự tìm đường chết hay sao? Hơi thở nóng ấm của Triển Vân phả lên vành tai của anh. Mùi nước hoa nồng đậm sộc thẳng vào cánh mũi của anh, khiến cho truy nam bất giác trao mày. Anh đã từng mê luyến những người phụ nữ quyến rũ như yêu tinh thế này. Thế nhưng hiện tại dù cho thịt đã dương nên tận miệng, mà anh một chút hứng thú cũng không có. Hơn nữa, mới vừa rồi, cô ta còn không biết điều ở trước mặt anh nhắc đến hỷ đề cấm kỵ là mộ hình ninh. Điều này khiến ác cảm của chuyên nam đối với cô ta tuyệt đối chỉ có tăng chứ không có giảm. Tai của cô bị chó gặm rồi sao? Tôi bảo cô cút. Trên chán truyền nam nổi gân xanh Đủ để thấy anh đang tức giận đến như thế nào Triển vân thật không ngờ Thái độ của anh lại gay gắt với mình như vậy Từ trước đến nay không phải truyền nam Vô cùng thoải mái với việc Cô ta nhắc đến vợ của anh hay sao Thậm chí còn thấy hài lòng Việc cô ta nói xấu hình ninh nữa Vậy mà hiện tại Anh lại vì triển vân nhắc đến cô ta Mà tức giận Triển vân không căm tâm Em chỉ là quá nhớ anh Sao anh có thể hung dữ với em như vậy Hai mắt của Triền Vân ngấn nước Trông như chỉ cần chấp nhẹ một cái Là nước mắt nên sẽ tuôn ra Thế nhưng Truy Nam đối với Bộ dạng này của cô ta không có Một chút động lòng Trái lại anh càng nhìn càng cảm thấy trốn mắt Thìm Trần Lôi cô ta ra ngoài đi Anh đưa tay lên dây dây trán Hôm nay ở công ty đã xảy ra đủ việc Về đến nhà lại gặp phải Cảnh hỗn loạn này nữa Có là Thánh cũng sẽ thấy đau đầu Bị tiểu thư này Mời cô ra ngoài cho Thím chẳng lôi kéo tay triển vân Cũng phải vất vả lắm Mới lôi cô ta ra ngoài được Cũng may sức lực của bà còn dồi dào Nếu không không biết sẽ phải kỳ kèo Với cô ta bao lâu nữa Tiểu thư Cô không phải không thấy gần đây tâm trạng Của thiếu da không được tốt Cho nên tôi hy vọng sẽ không có lần sau nữa Nếu cô còn tùy ý đi vào nhà Tôi chỉ có thể chủ động đuổi cô đi Trước khi thiếu da quay trở lại Thiểm Trần cất đèn thanh ngâm cảnh cáo, rồi đóng sầm cánh cổng lại, để lại Triển Vân tức tối đứng dẫm chân ở ngoài đường. Truy nam lên phòng riêng, anh tháo cà vạt đang đeo trên cổ áo ra, cởi ra vài nút áo sơ mi rồi đi vào xả nước nóng. Hơi nước bốc lên giữa ngày đông lạnh lẽo, khiến cho tinh thần con người ta cảm thấy thư thái và sảng khoái hơn rất nhiều. Mệt mỏi trong anh cũng vì thế mà nhất thời đi. Tắm rửa xong xuôi, Tiêm Trần cũng gọi anh xuống nhà dùng bữa tối. Lúc đi qua phòng khách, Chuỳ Nam vô thức đứng khựng lại. Anh vậy mà lại đột nhiên nhớ tới khung cảnh mỗi khi mình về nhà sẽ có mộ huynh Ninh đứng đợi sẵn ở phòng khách. Nghe thấy tiếng mở cửa, sẽ liền nhanh chân chạy ra, lấy giáp ly cho anh sờ vào, cũng nhiệt tình cầm cặp sách giúp anh. Khung cảnh ấp đó dường như chỉ mới vừa hôm qua thôi vậy, mà quay đầu một cái đã chẳng thấy cô đâu nữa. Mụ hình ninh biến mất khỏi thành phố này. Trong căn nhà này cũng chẳng còn lại một đồ vật nào của cô. Làm cho người ta hoài nghi việc cô đã từng tồn tại ở nơi này. Trong vô thức, truy nam thở dài một tiếng. Ánh mắt anh toát ra vẻ mệt mỏi lẫn đâm u. Mụ hình ninh. Ba từ này chậm chậm được thốt ra khỏi miệng anh, thành ẩm thoát ra khỏi cổ họng truy nam không cao không thấp. Khoảnh khắc thốt ra ba từ này Đến bản thân Truy Nam cũng cảm thấy giật mình Anh thật không hiểu được dạo này bản thân mình Bị ma xui quỷ khiến gì nữa Lại luôn cứ vô thức nhớ đến Người phụ nữ kia Khiến cho anh làm việc gì cũng không nên thân ra hồn Bỏ đi Truy Nam lắc đầu rồi nhanh chóng Đi vào trong phòng bếp Bắt đầu bữa ăn tối của mình Căn nhà rộng lớn này vậy mà hiện tại Lại chỉ còn lại một mình anh và người làm Điều này khiến cho Truy Nam Cảm thấy không quen lắm Bởi lẽ trong khoảng thời gian suốt mấy năm nay Mỗi lần anh trở về nhà Đều sẽ thấy mụ ninh hình đứng chờ mình sẵn Cơm canh ăn anh hàng ngày Cũng là do chính tay cô chuẩn bị Mặc dù ban đầu cô nấu ăn không ngon lắm Nhưng trải qua mấy năm chăm chỉ Tay nghề của cô cũng đã tốt lên không ít Các món cô nấu rất hợp khẩu vị của anh nghĩ đến đây Anh khẽ nương môi cười một cái Nhớ đến những ngày tháng yên bình Đến mức nhàm chán trước đây Vậy mà hiện tại anh lại không cảm thấy chán kết nó như anh luôn tưởng tượng Bữa tối kết thúc trong không khí trầm lặng Chuy Nam đi vào trong phòng làm việc Mở máy tính cá nhân lên Lại chuẩn bị làm những công việc luôn diễn ra thường trực ngày qua ngày Như xem qua tài liệu cho ngày mai Hay phê duyệt qua một số dự án của các phòng Gần đây trời bắt đầu trở lạnh Gió thổi qua cửa sổ luồn vào trong phòng Khiến anh hơi dùng mình một cái đành phải tạm đặt bút xuống mà đứng lên để đi khóa cửa. Lúc vừa đóng được cánh cửa gỗ bằng gỗ màu nâu trầm lại, tay anh nền cựng lại giữa không trung, ánh mắt rơi xuống chậu hoa đã sắp tàn trên khung cửa sổ. Chuyên nam không biết lò hoa này đã được ở đây được bao lâu, nhưng trong nó hiện tại chẳng có chút sức sống nào cả. Nhắc mới nhớ, chỉ mới tuần trước thôi, mỗi khi làm việc anh đều ngửi được một mùi hương thơm nhạt nhạt, Khiến cho tinh thần anh trở nên sảng khoái Và dễ chịu hơn rất nhiều Rằng lẽ là do những bông hoa nhỏ Trong chậu hoa này sao Nếu là như vậy thì để nó chết đi rồi Thực sự rất đáng tiếc Chuyên nam nghĩ rồi liền nhanh chân mở cửa phòng Mà đi xuống dưới nhà Lúc trở lên trên tay anh cầm theo một cốc nước Trời sinh anh chẳng có Thứ tình yêu với hoa cỏ Cho nên đương nhiên không biết Nên chăm sóc chậu hoa này như thế nào Trước mắt Chuyên nam chỉ nghĩ đơn giản nên bổ sung thêm cho nó một chút nước để nó có thể trông tuyệt tỉnh lên một chút Anh có chút vụn về mà từ từ đổ nước lên chậu hoa sau đó đứng thẹn thờ nhìn ngắm chậu hoa này một lát mã cho tới khi có tiếng chuông điện thoại vang lên chuyên nam mới giật mình tỉnh khỏi cơn mơ hồ mà quay người đi đến bàn làm việc cầm điện thoại lên rồi nhấn nút nhận cuộc gọi bên tay anh vang lên một giọng nam quen thuộc Người đàn ông đó cung kính gọi anh một tiếng Chủ tịch Có chuyện gì Chuyên nam lạnh nhạt cất tiếng Đầu dây bên kia liền nhanh chóng đáp lại Người bên Pháp có thông tin báo lại Phu nhân hiện tại đang ở chung nhà Với một người đàn ông Cái gì Vừa nghe thấy chuyện này Mà chuyên nam điển đen kịt đi Anh hít một hơi sâu để trấn tĩnh Tâm trạng đang hỗn loạn của mình Rồi nói tiếp Cậu lặp lại một lần nữa cho tôi Tôi không dám nói bừa Chính người bên đó đã xác nhận Chủ tịch, anh có muốn qua đó xem xét một chút hay không Tôi sẽ đặt vé máy bay Tiếp tục theo dõi của ta đi Phải liên tục báo cáo hành động của mụ hình ninh cho tôi biết Chuyên nam nói rồi cũng không đợi người kia đáp lời Mà chủ động cúp máy trước Sau đó liền đặt mông ngồi xuống chiếc ghế tựa mềm Hoàn toàn ngả lưng dựa vào ghế Đưa bàn tay to lên đỡ chán Hai mắt nhắm nghiền lại Ờ, cùng người đàn ông khác Câu nói vừa rồi của tô Diêu giống như một cuốn băng liên tục tua đi tua lại trong đầu anh Khiến cho đầu chuyên nam cảm thấy Thật vô cùng đong nhức Làm sao có thể chứ Mộ hình ninh không phải đã luôn miệng nói Người cô yêu nhất là anh sao Vậy mà hiện tại sao lại có thể chấp nhận Trung đụng cùng người đàn ông khác Chuyện này thật không thể dễ tiếp nhận Một chút nào Nếu nghe từ miệng những người khác Anh còn có thể tự do nghi ngờ Nhưng đằng này thông tin từ chính những người tay sai thân cận bên cạnh anh đã bao năm báo lại Cho nên phần trăm sai lịch là rất thấp Chính vì thế nên mới khiến cho màng nhĩ anh cảm thấy có chút chấn động Người phụ nữ đó không chỉ lừa dối anh Dám tự ý rời khỏi anh Rời khỏi Trung Quốc để sang nước Pháp Những chuyện này anh còn có thể niệm chút tình cũ mà bỏ qua cho cô Nhưng chuyện cô chung sống cùng với nam nhân khác dưới một mái nhà Anh không thể nào mất nhắm mắt mở Dễ dàng bỏ qua cho cô được Trong quan điểm của Chuy Nam Đối xử với phụ nữ Nên có độ cứng nhắc nhất, nhất định Bởi vì họ chính là những nhân vật Chiều quá sẽ sinh hư Đúng thật là không biết điều Chuy Nam cao có mặt mày Thở hát ra một hơi mà cất tiếng Nhưng anh là người quy tắc như đống tài liệu còn ngồn ngang trên bàn Dĩ nhiên anh sẽ không cho phép bản thân Bị phân tâm quá lâu Chính vì thế nên nhanh chóng đẩy Tinh thần lên cao Khôi phục lại dáng vẻ tỉnh táo như cũ Mà ngồi ngay ngắn vào bàn làm việc Để xử lý nốt công việc của ngày hôm nay Phải tầm hơn 1 giờ sáng Thì Nam mới xử lý xong toàn bộ công việc Anh gặp laptop lại Rồi ra khỏi phòng làm việc Mà tiến thẳng đến phòng ngủ chính ở cuối hành lang Nơi này mọi khi cũng chỉ có một mình anh Bởi vì anh chán ghét hình ninh Cho nên trước giờ luôn không cho phép Cô ngủ chung giường với mình Mệt mỏi đặt lưng nằm xuống giường Anh gác tay lên chán Rồi nhìn lên trần nhà, dưới ánh trăng màu trắng nhạt, căn phòng rộng rãi trông càng thêm ảm đạm âm u. Mụ hình ninh. Trong vô thức, miệng anh lại lập bẩm cái tên này, cũng không biết cứ duy trì hành động đó trong bao lâu. Chỉ biết lần nữa khi anh mở mắt ra đã là 6 giờ sáng. Điều này chứng tỏ dù đêm trước có thức khuya đến đâu, chỉ cần đến khi trời sáng, đồng hồ sinh học của anh đều sẽ hoàn thành công việc đánh thức chủ thể rất đúng giờ. Chuyên nạm nhanh chóng, lật chân ra rồi sò chân vào dép lê mà đi vào nhà tắm làm vệ sinh. Lúc anh xuống lầu trệt, bữa ăn sáng cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Trên bàn ăn cũng sẽ luôn có một tờ báo mới phát hành vào buổi sáng hôm nay. Cậu chủ, cậu tỉnh rồi sao? Quản gia vu trông thấy anh đền cung kính cuối người một cái. Chuyên Nam cũng chỉ gật đầu rồi nhanh chóng di chuyển đến ngồi vào bàn ăn. Vừa ăn một chút bánh mì, vừa đọc báo sáng và uống cà phê. Bữa sáng của Chuy Nam trôi qua nhẹ nhàng Trong vòng 30 phút Giống như một vòng tuần hoàn Lặp đi lặp lại suốt mấy năm qua Sau khi dùng bữa sáng xong Anh đi lên phòng thay đồ Rồi xuống gara lái xe đi đến công ty làm việc Trong nước còn rất nhiều việc Cần anh phải xử lý Nhưng Chuy Nam biết rằng Ngày bản thân chính thức gặp lại mộ hình ninh Cũng không cách hiện tại bao lâu nữa Đang nghĩ cái gì vậy Ở Pháp hiện tại đang là buổi tối Lâu ít cũng đã tan làm từ sớm Chính là bởi vì muốn mau chóng được về nhà để gặp mặt Hinh Ninh Không có gì hình Ninh nói rồi đưa tay lên gạt gạt mũi thanh âm trong trèo như chậm chậm cất lên Ở Pháp lạnh thật đấy Có lẽ vì thế cho nên em cảm thấy có chút khó chịu Sao vậy? Em thấy không được khỏe sao? Hay là bị cảm lạnh rồi? Lâu ít nhìn thấy mũi cô đỏ ẩm lên Anh niềm lo lắng đặt bàn tay to của mình lên cái trán trơn bóng của Hình Ninh chính là muốn giúp cô xác nhận xem thân nhiệt hiện tại của mình đang có quá cao hay không. Em không sao. Hình Ninh có chút giật mình, cô nhanh chóng lùi về sau, thanh âm có chút ngúc ngắc, nói. Anh thấy em vẫn là nên đến bệnh viện khám xem sao. Sức khỏe là quan trọng. Em không thể nào chủ quan được đâu. Lâu ít nhíu mày lên tiếng nói Hình Ninh quan trọng với anh như thế Cô chỉ dụng một sợi tóc thôi cũng đủ khiến anh đau lòng rồi Cho nên đối với sức khỏe của cô, anh không thể nào không để ý được Thực sự không cần Hình Ninh xua xua tay, cười tươi như một đóa hoa mùa hạ đang nở rộ Mà đáp lại lời của Lois Có lẽ chỉ là cảm mạo thôi Em chỉ cần uống một chút trà gừng là sẽ khỏe lại ngay mà Hình Đinh nói rồi vỗ lên bắp tay mình một cái Giống như là đang chứng minh với lâu ít rằng Độ trâu bò của bản thân Để cho anh có thể hoàn toàn tin tưởng mình Anh không tin em Xét đánh giữa trời quang Hình ninh há hóc mồm ngay sau câu đáp trả Không chút trần trừ có lâu ít dành cho mình Cô đã cố gắng biểu hiện như thế Sao anh có thể không cho cô chút mặt mũi nào Trực tiếp chặt chém cô như vậy chứ Đi thôi Vẫn còn sớm Để anh đưa em đến bệnh viện khám thử Lâu ít nói rồi cũng không quản cô phản kháng như thế nào Nhân lúc Hình Ninh đang đứng hình Nên nắm lấy cổ tay cô mà kéo cô đi Trước lúc ra khỏi nhà Cũng không quên khoác áo ấm của mình lên cho cô Cũng ăn cần choàng khăn lên cổ cô Cẩn thận Đừng để bản thân bị lạnh Nếu không bệnh của em sẽ còn nặng hơn đấy Em thực sự là không sao mà Hình Ninh miễn cưỡng Bị lậu ít đầy vào xe Ngồi ở vị trí ghế lái phụ Cô chỉ có thể nắm lấy tay anh mà lay lay Hình Ninh không muốn đến bệnh viện Một chút nào cả Cô chẳng có chút ký ức đẹp đẽ gì với nơi đó cả. Đừng bướng nữa. Lâu ít hoàn toàn không cho cô cơ hội phản kháng. Anh nhanh chóng nhấn chân ga mà lái xe đi. Hình ninh thấy thế chỉ có thể bất lực buông tay áo của anh ra, nghiêm trình ngồi ở ghế lái phụ, thỉnh thoảng lại thờ dài một cái. Cô chẳng qua chỉ là cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng thật không ngờ Lâu ít lại không chịu nghe cô, kiên quyết muốn cô phải làm kiểm tra sức khỏe tổng quát. Cho nên hình ninh ngơ ngác Chỉ có thể làm theo anh Trình độ tiếng Pháp của cô không được tốt Các bác sĩ ở đây đa phần lại chỉ nói tiếng Anh Cho nên cô đương nhiên Không thể nào dễ dàng giao tiếp với họ được Chỉ có thể để cho Louis dẫn dắt mình Anh nói thế nào thì cô nghe thế ấy Sau một quá trình Làm kiểm tra sức khỏe Suốt cuộc bác sĩ cũng đưa ra kết luận Cơ thể cô hoàn toàn không có gì bất thường Chẳng qua chỉ là do Giữ ấm cho cơ thể không được tốt Cho nên mới có triệu chứng như cảm lạnh Đây, em đã nói là không có chuyện gì rồi mà Hình Đinh bất mãn chu môi nhìn Lâu Ít Anh thì vẫn một mực nhìn vào phiếu xét nghiệm Giống như chỉ sợ mình đọc sót một thông tin quan trọng Hình ninh thấy Lâu Ít cứ đứng trâu ra như một pho tượng gỗ Cô liền vẫy tay qua lại trước mặt anh rồi cất tiếng hỏi Anh làm sao vậy? Không có gì, chúng ta về nhà thôi Lâu Ít nói rồi nắm lấy tay cô Giống như sổ cô phản kháng Nên liền quay đầu qua nhìn Hinh Ninh Rồi mở lời giải thích trước Em hiện tại không đem theo bao tay Anh thấy đây là cách giữ ấm tốt nhất rồi Anh nói rồi nhanh chóng thanh toán tiền viện phí Rồi dẫn Hinh Ninh ra xe Một thẳng lái về biệt thự Lúc về đến nhà Bữa tối đã được thím tô chuẩn bị sẵn Bạn nãy hai người rồi đi Cũng đã thông báo trước cho Bái một tiếng Cho nên ngay khi thấy hai người trở về Thím tô liền lo lắng chạy đến Cất tiếng hỏi Hinh Ninh Thế nào rồi? Bác sĩ bảo sức khỏe của cháu không có gì đáng ngại chứ Mặc dù thời quen thời gian quen biết nhau chưa lâu Nhưng thú thật Tô Hân cảm thấy rất có hào cảm với cô gái nhỏ này Phần là vì cô tôn trọng bà Cũng phần là vì Hinh Ninh thực sự rất khéo tay hay làm nữa Các cô gì là người của thế hệ trước ấy mà Ai cũng thích những cô gái ngoan hiền như Hinh Ninh cả Cháu không sao đâu ạ Cảm ơn bác đã lo lắng cho cháu Ừ không sao thì tốt rồi Dạo này nhiệt độ càng ngày càng hạ xuống thấp Tối thiểu nên biết sự ấm thật tốt cho bản thân Mấy ngày qua ở biệt thự Tô Hân không phải chưa từng nhắc nhở qua cô Nhưng cô gái nhỏ này lại quá cứng đầu Đây cũng là điểm duy nhất Tô Hân không thích lắm ở cô Người trẻ dạo này luôn tùy hứng như thế Thật chẳng biết quan tâm gì đến sức khỏe của mình Vậy hai người thu dọn một chút Rồi chuẩn bị ăn cơm thôi Đồ ăn đã nấu xong rồi đấy Em đi tắm trước đi Lâu ít treo áo khoác lên móc treo Rồi mới tiến tới gần Hình Ninh Hình Ninh nghe thấy liền ngoan ngoãn gật đầu Được, vậy em đi tắm trước Sẽ nhanh thôi Cô nói rồi nhanh chóng di chuyển lên lầu 2 Dù sao phòng của cô cũng ở trên đó Việc lấy quần áo cũng sẽ thuận lợi hơn Trôi qua thêm 30 phút Thì bữa ăn tối mới bắt đầu Mọi người trong bàn ăn Cũng chỉ kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong ngày Hoàn toàn không có gì đặc biệt Ăn uống xong Hình ninh chủ động muốn dọn rửa chén bát giúp thím cố, nhưng chỉ vừa thấy cô sắn tay áo lên, sắc mặt lâu ít đã đen kịt lại, chạy đến kéo tay áo cô xuống. Em định làm cái gì? Em, em, em chỉ đang chuẩn bị rửa bát thôi mà. Em còn đang mệt, không được phép. Lâu ít nói rồi kéo cô ra khỏi nhà bếp, mặc cho cô cứ ngoái đầu nhìn về phía sau mãi. Điểm Tô chứng kiến cảnh này, hai mắt bà liền cong lên, miệng nở một nụ cười vẫy vẫy tay với Hình Ninh, ý bảo cô cứ nghe theo lời anh nhanh chóng nghỉ ngơi đi. Thời gian đến Pháp này, Hình Ninh sớm đã thay đổi số điện thoại, cho nên danh bạ hiện tại của cô cũng chỉ có một vài người bạn thân cùng Louis. Đứng trước cửa sổ đất bằng kính lớn trong suốt, đột nhiên cô lại rơi vào trầm tư. Thời tiết ở Pháp thực sự lạnh hơn Trung Quốc rất nhiều. Hình Ninh mở cửa phòng ra, hít một hơi sâu. Không khí lạnh sộc vào khoang mũi, khiến cô có cảm giác như phổi mình muốn đóng băng luôn vậy. Truy Nam. Bất giác cô lại mở miệng gọi cái tên này, trong đầu hồi tưởng lại lần đầu tiên cô gặp Truy Nam. Hai người gặp nhau từ rất sớm, nhưng có lẽ cũng chỉ có mình cô để ý đến Truy Nam. Cùng trường cấp 2 với nhau, cho đến năm cao trung vẫn chung trường. Hình định học không được tốt các môn tự nhiên lắm, nhưng điều bản thân có thể vào chung một trường đại học với anh. Mà cô đã gắt qua giấc mơ đại học sư phạm của mình Tiến đến một ngôi trường đại học tốt về tự nhiên Khoảng thời gian đó đến bây giờ nhắc lại Cô vẫn không thể không thấy tự bái phục mình Mỗi ngày đều học đến hơn 14 tiếng Không chỉ khiến cho mắt cô bị cận Mà sức khỏe lẫn tinh thần lúc đó đều sảm súc đi trông thấy Bây giờ có thời gian đứng ở đây nhàn rỗi hồi tưởng lại Hình ninh thật không hiểu bản thân trong quá khứ, lấy dũng khí và kiên trì từ đâu mà có thể làm được những điều đối với cô ở hiện tại mà nói chính là việc phi thường như thế nữa. Tình là vật gì? Đúng thật là vật khiến cho người ta cả đời trầm luân khó thoát. Có thể là liều độc dược giết chết một người, nhưng đồng thời cũng có thể là liều thuốc tăng lực kích thích ý chí là sự kiên trì của người đó. Hình ninh, làm sao vậy? Cô chầm tương một mình chẳng được bao lâu Thì bên tai cô đã vang lên một âm thanh trầm thấp Tiếp theo đó là mùi hương bạc hà mát sượi Thoang thoảng ở đầu mũi cô Khiến cho tinh thần hình ninh nên cảm thấy vô cùng sảng khoái Hôm nay trời lạnh Em không nên mở cửa phòng như thế này đâu Lâu ít lo no lắng nhắc nhở cô Hình ninh cũng không muốn anh biết rằng Mới đây mình lại vừa nghĩ về một người cũ Nên liền miễn cưỡng gật đầu cho qua chuyện Em xem, mũi của em đỏ hết lên rượu này. Dưới ánh đèn phòng màu trắng sáng, lau ít có thể dễ dàng nhìn thấy những biến chuyển trên gương mặt nhỏ của cô. Hình ninh nghe thấy thế, điền đôi tay lên xoa xoa mũi của mình, thanh âm có chút gượng gạo đáp. Không sao cả, em không thấy lạnh đâu. Em nên học cách giữ ấm cho bản thân. Đài báo ngày mai nhiệt độ còn xuống thấp hơn nữa đây. Lâu ít nói rồi quay người đi đến trước chiếc bàn gỗ màu nâu trầm Được đặt cạnh giường hình ninh Cầm lấy cái di mốt mà bật máy xuổi trong phòng lên Qua đi thêm một lát Quả nhiên nhiệt độ trong phòng đã ấm lên không ít Lâu ít vốn còn muốn cùng cô nói chuyện thêm một lúc Nhưng để ý thấy thời gian cũng không còn sớm nữa Nên liền chủ động nói lời tạm biệt cô Cũng đã trễ rồi Em đi nghỉ ngơi sớm đi Đừng có thức khuya quá Anh nói rồi liền quay lưng đi thẳng một đường về phía cửa. Trước lúc chạm tay vào tay nắm cửa hành động của Lois hơi ngừng lại một chút sau đó liền quay đầu nhìn cô cười dịu dàng. Hẹn gặp lại em vào ngày mai. Gặp anh vào ngày mai. Hình ninh tươi cười vẫy tay chào tạm biệt Lois. Nhưng sau anh đã rời đi rồi cô vẫn không thể nào lập tức chìm vào giấc ngủ được. Trong phòng có rất nhiều sách hơn nữa đều là thể loại mà cô yêu thích. Sách về vũ trụ cô lẽ với một số cô gái hiện đại mà nói là đề tài khá khô khan. Nhưng bản thân Hình Ninh lại cảm thấy khi tâm trạng bồn bề, tìm đến vũ trụ bao la chính là cách giải tỏa tâm trạng hiệu quả nhất, cho nên cô đã đọc thêm khá nhiều trang sách, lôi hoài mãi cho đến gần 11 giờ tối thì mới đặt lại sách trên kệ, rồi tiến đến gần giường mà chui mình vào trong chăn, sau đó cố gắng nhắm mắt ngủ. Đúng 5 giờ sáng, đồng hồ sinh học của cô reo lên, Hình Ninh mở mắt, ngồi bật dậy trên giường, Ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn xung quanh. Đây trong vài hôm đầu tiên cô đến Pháp, nhưng quả thật cô vẫn chưa thể nào làm quen được với việc bản thân đã sớm rời khỏi Trung Quốc mà đến một vùng đất mới, ở một căn phòng lạ. Hình Ninh hít một hơi sâu để bình ổn lại tâm trạng của mình, sau đó rời khỏi giường, xỏ chân vào trong dép lê rồi đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Rất nhanh cô đã di chuyển xuống lầu dưới, lúc này Thím Tô ở dưới nhà đang chuẩn bị bữa sáng. Hình Ninh thấy thế nên nhanh tay sắn cao ống tay lên rồi đi lại phía bếp nấu Chào buổi sáng Bác có cần cháu giúp gì không ạ? Thím tô lúc này đang chuyên trứng Nghe thấy thanh âm của Hình Ninh nên có chức giật mình Nhưng rất nhanh trên môi đã nở một nụ cười quay người lại nhìn cô à, Tiểu Hình Cháu dậy rồi đấy à? Không cần phải giúp cái gì đâu Bác chuyên xong mấy quả trứng này là có thể ăn sáng rồi Đâu ít chơi xuống nhà ạ? Vậy để cháu đi gọi anh ấy Hình Ninh nói rồi liền nhanh chóng rời đi Trong lòng cũng thầm hứa Ngày mai mình phải dậy sớm hơn Để có thể giúp thím tô Chuẩn bị bữa sáng thì mới được Lâu ít Hình Ninh đứng trước cửa phòng lâu ít khó cửa Không phải đợi chờ quá lâu Chỉ sau vài tiếng gõ Lâu ít đã mở cánh cửa màu nâu trầm Mà bước tới đứng trước mắt cô Sao vậy Anh giống như vừa mới tỉnh dậy Đầu tóc có chút rối Thầy ngầm cũng trầm thấp hơn bình thường. Thiếm tô bảo em lên gọi anh xuống dưới nhà án sáng. Mau đi thôi. Được, anh xuống ngay đây. Lâu ít gật đầu đáp. Hình ninh cũng không nán lại thêm mà nhanh chân di chuyển xuống dưới nhà để bài biện bữa sáng. Hiếm khi thật đấy. Bình thường cậu Lâu ít luôn dậy sớm, rất sớm mà. Thiếm tô không khỏi ngạc nhiên khi thấy hôm nay anh phải cần tới người lên gọi cửa. Hình đinh nghe thấy thế, điền trao mày quay đầu. Có khi nào là do tối hôm qua anh ấy thức khuya quá không ạ? Trước kia cô ở cạnh truy nam. Trường hợp hy hữu anh dậy muộn đều là do đêm trước thức làm việc trễ quá. Có lẽ là do vậy. Thím tô gật gật đầu, tỏ ý cũng có cùng quan điểm với cô. Lúc thức ăn được bài biện nên hết trên bàn, thì lão huyết cũng từ trên lầu đi xuống. Thím tô đã ra hộp thương ngoài cổng. lễ báo ngày mới vào cho nên hiện tại trong phòng bếp chỉ còn lại lâu cùng với Hynh Ninh chồng anh có vẻ mệt mỏi em vừa pha một tách cà phê cho anh anh uống cà phê đen được không hìnhnh Ninh nói rồi đặt một tách cà phê còn đang bốc hơi ni ngút xuống vị trí đối diện với tầm mắt của lâu được cảm ơn em lâu đương nhiên không thể nào từ chối ý tốt của cô anh gật gật đầu đáp lại lời của hìnhnh Ninh cậu chủ Đây là báo mới của ngày hôm nay." Hình Đinh vừa kéo ghế ngồi xuống thì thím Tô cũng từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm theo một tờ báo còn rất mới. "Cảm ơn bác. Chúng ta sáng thôi." Louis gật đầu với thím Tô rồi cất tiếng. Căn biệt thự rộng lớn này bình thường không đông đúc lắm, thím Tô phụ trách công việc nhà, tỉa vườn trồng hoa sẽ có người khác Louis thuê đến làm việc định kỳ vào một ngày trong tháng. Nên khoảng cách giữa anh và Tô Hân khá gần gũi Có thể xem như người trong một nhà Cho nên việc ăn uống cũng không giống như người làm và người chủ phải tách ra riêng bữa Mọi người ngày ba bữa đều sẽ chung bàn ăn uống với nhau Rất nhanh cô đã hoàn thành xong mấy việc vặt đó rồi Lại bắt đầu công việc soạn thảo văn bản trên chiếc điện thoại cũ của mình Công việc hiện tại của cô là một tác giả mạng Công việc này cô đã làm hơn 3 năm nay rồi Phần là vì cô thực sự có lòng đam mê với văn học Cũng phần là vì khoảng thời gian sống ở bên cạnh truyền nam Cô không tìm được công việc bên ngoài Cũng không được đi lại và sinh hoạt tự do Cho nên chỉ có thể mày mò làm mấy việc tự do thông qua mạng internet Hình Đinh cũng có làm công việc dịch bài tiếng Anh Nguồn thu này cũng đem đến cho cô kha khá tiền Đủ cho cô sống không cần quá hà tiện hay chất bóp Bây giờ chỉ mới 7 rưỡi sáng mà thôi Công việc hôm nay cô phải làm khá nhiều Là một con người nguyên tắc Luôn muốn hoàn thành công việc đúng hẹn Cho nên hình định không cần ai đứng kè kè Ở bên nhắc nhở Mà cũng có thể chủ động nghiêm túc Bắt đầu viết chương mới cho bộ chuyện Đang đăng tải trên app x của mình Nói ra có lẽ mọi người Sẽ thấy hơi ngạc nhiên Nhưng câu chuyện này thành thật mà nói Thì giống như là một cuốn nhật ký Ghi lại hành trình yêu đương của cô thì hơn Đương nhiên nữ chính trong chuyện Sẽ đại diện cho cô Còn Nam Chính sẽ được xây dựng trên hình mẫu của Truy Nam rồi Hình Đinh dùng toàn bộ ký ức Từ lần đầu gặp anh Quá trình gian nan theo đuổi anh Cho đến hôn nhân của hai người thành thật đưa vào trong chuyện Cô cảm thấy đây là một hình thức rất tốt Có thể nhắc cô nhớ mãi không quên để theo đuổi được Truy Nam Quá khứ đã từng có một Hình Đinh cố chấp như thế Điên cuồng như thế Quyết tâm như thế Nhưng tất cả những cuồng quay đó Hiện tại đều đã được gói vào một chiếc hộp Được để tên là quá khứ rồi Cô không phủ nhận bản thân vẫn còn tình cảm với chuyên nam Hay nói đúng hơn cô còn rất yêu anh là đằng khác Nhưng tim cô hiện tại thực sự đã cảm thấy mệt rồi Cô không muốn tiếp tục đâm đầu rồi chuốc lấy thương đau đầy mình nữa Được rồi Hết thời gian để lơ đẩy rồi Hình ninh nói rồi dùng hai tay vỗ mạnh vào má mình Để bản thân có thể lập tức xúc lại tinh thần mà tỉnh táo lại Sau đó lại tiếp tục nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại Tài thoàn thoát gọi chữ để sớm có thể đăng tải chuyện lên app. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hình ninh làm việc hăng say quá, quên mất việc vài nghìn đồng hồ, cho nên đến khi cô hoàn thành việc. Điện thoại báo pin thì cô mới chịu nước mắt lên điểm sáng trên cùng của màn hình điện thoại. Nhận thấy hiện tại đã gần 11 giờ trưa, liền giật nảy mình mà ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp để chuẩn bị bữa trưa. Lúc cô xuống đến nơi đã thấy bóng dáng của thím tô đang cặm cụi thái dao cổ trong bếp Hình đinh vội vàng cột cao tóc thành hình đuôi ngựa Rồi bước đến bên cạnh bà mà cất tiếng Thật xin lỗi bác, bác tô Cháu chú tâm vào công việc quá Cho nên quên mất việc phải xuống nhà chuẩn bị bữa trưa Ôi sao, có cái gì đâu mà phải xin lỗi chứ Mấy chuyện vặt vãnh như thế này bình thường đều là do một tay bác làm hết mà Chỉ một loáng là bác làm xong ngay cả thôi Thím tô nghe thấy tiếng cô liền gưng tay lại Quay sang nhìn hình ninh cười hiền từ Rồi cất giọng dịu dàng nói Như thế làm sao mà được Để cháu giúp bác một tay Rau củ tươi như thế này Bác định chuẩn bị làm salad đúng không ạ Cháu biết làm sốt salad nữa đấy Bác cứ giao hết việc còn lại cho cháu Cháu đoán ra sao Bác đúng là đang định làm salad Thím tô nói rồi Quay qua vận nhỏ lửa Nồi thịt kho tàu lại Cũng chỉ còn cần chuẩn bị mỗi món này nữa thôi Cháu có lòng muốn giúp đỡ bác Là bác đã cảm thấy rất cảm kích rồi Nếu bác cũng có một cô con gái như cháu Thì thật tốt biết mấy Thím tô đột nhiên nói với cô như vậy Là vì sức khỏe của bà không được tốt Cho nên bà đã không có con cái gì cả Bà cũng chẳng kết hôn với ai Hiện tại đã hơn 50 nồi bánh trưng rồi Mà tô hân vẫn còn ở trong tình cảnh Chăn đơn gối chiếc Là một người phụ nữ có hỉ nộ ái ố như bao người bình thường khác, cho nên lẽ dĩ nhiên bà cũng rất muốn có một đứa con cho riêng mình. Được chứ sao không ạ? Có một người mẹ hiền tư như bác, cháu đương nhiên cảm thấy rất vui. Hình ninh vô cùng thoải mái và chân thành đáp lại lời của Tô Hân, khiến cho bà thực sự cảm thấy được an ủi trong lòng. Thật ra bà cũng là một người phụ nữ mà. Đương nhiên cũng sẽ rất khao khát Muốn biết cảm giác bản thân khi được trở thành Một bà mẹ thực thụ sẽ như thế nào Được vậy thì thật tốt Thìm tô nói rồi nhìn Hinh Ninh mặc tươi cười Chuẩn bị bữa ăn chưa xong xuôi Thìm tô liền đem đồ bò vào Trong một hộp cơm lớn Hinh Ninh là lần đầu tiên nhìn thấy bà làm chuyện này Cho nên không nén được thắc mắc Mà cất tiếng hỏi Bác chuẩn bị đưa cơm đi đâu ạ Ừ Dạo này bụng dạ cậu lâu ít không được tốt Bác đem đến công ty cho cậu ấy ít đồ ăn trưa Không bàn về hương vị Dù sao ở nhà làm ra thì vẫn chất lượng hơn là đồ ăn ở bên ngoài mà Bà ấy vừa nói vừa đem hộp cơm đặt vào trong túi vải Hình ninh thấy thế, liền nhanh miệng nói Bác cứ để cháu đem đến cho anh ấy ạ Bác chỉ cần nói địa chỉ ra thôi Không cần đâu, đường xá bên này cháu đã quen thuộc đâu Thím Tô đương nhiên nắm được Hình Ninh là lần đầu tiên sang Pháp Cho nên việc để cô đi một mình trên đường phố bà đương nhiên rất lo ngại Cứ xem như đây là cơ hội để cho cháu đi thăm thú đi Hình Ninh tươi cười nhìn thẳng vào mắt của Thím Tô mà cất tiếng Hình Ninh nói xong liền vươn tay cầm lấy cái túi vải Thím Tô thấy cô nhiệt tình như thế Bà cũng không muốn làm Hình Ninh mất hứng Cho nên liền gật đầu rồi nói địa chỉ cho cô Hiện tại ở công ty vẫn chưa phải là giờ nghỉ trưa Cho nên Hình Đinh tranh thủ ăn xong bữa trưa của mình ở nhà Rồi mới sửa soạn bắt taxi đem đồ ăn đến công ty cho lâu ít Trước khi đi thím tô dặn dò cô đủ chuyện Bà nói nhiều đến mức hiện tại đầu cô vẫn còn nghe thấy tiếng ong ong Xe vừa dừng lại trước công ty Hình Ninh điền thanh toán tiền rồi theo lời chỉ dẫn của thím tô mà đi lên tầng 8 Đương nhiên khi muốn đi được vào sâu trong sảnh Cô cũng sẽ phải giải quyết Một số vấn đề với tiếp tân Nhưng vì có thím tô gọi điện nói đỡ cho Cho nên cô cũng chẳng gặp phải Khó khăn kinh khủng gì Ở gần cuối hành lang Ra khỏi thang máy Hình ninh vừa lầm nhầm vị trí phòng anh Vừa đi dọc hành lang Đi đến trước phòng chủ tịch Cô trần trừ một lát Rồi mới đưa tay lên gõ cửa Vào trong đi Từ bên trong phòng truyền ra Thanh âm trầm thấp của Louis Hình Ninh nghe thấy thế đột nhiên liền cảm giác có chút căng thẳng Nhưng cũng không trần trừ mà nhanh chóng gạt tay nắm cửa rồi bước vào bên trong Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa Nhưng Louis vẫn đang cặm cụi với đống tài liệu trên bàn Xem ra là đang vô cùng bận rộn Vừa đi vào bên trong Hình Ninh liền thấy Louis đang ngồi ngay ngắn làm việc Trên bàn anh vẫn còn có rất nhiều giấy tờ Xem ra công việc hàng ngày của anh không nhàn rỗi một chút nào Tài liệu đem tới cứ để ở trên bàn cho tôi Lâu ít không ngừng mặt lên Mắt duy trì nhìn chầm chầm vào Từ tài liệu đang xem giờ mà cất tiếng Lâu ít Hình ninh nhẹ nhàng cất tiếng gọi anh Chỉ khi nghe thấy thanh âm mềm mại của cô Anh mới giật mình ngừng đầu lên Mắt thấy người đang đứng trước mặt mình là Hình ninh Lâu ít niền vội vàng Đặt cây bút trong tay xuống rồi đứng lên Hình ninh xem em lại ở đây? Em đem đồ ăn đến cho anh hìnhnh ninh tươi cười giờ cái túi vải trong tay lên rồi lắc lắc lâu nghe cô nhắc đến chuyện đồ ăn đưa mắt nhìn vào đồng hồ đeo tay mới thấy hiện tại đã hơn 12 giờ trưa rồi là do anh làm việc quá hăng say nên không để ý đến giờ sức xin lỗi anh không biết người bước vào lại em lâu chỉ nghĩ rằng người bước vào phòng mình là trợ lý hoàn toàn không nghĩ đến khả năng người bước vào phòng mình là hìnhnh Ninh Cho nên khi nhìn thấy người bước vào phòng là cô Anh liền có chút giật mình Trên tay cô có sách theo cặp lồng Lâu ít liền nhanh chóng đứng dậy Đi đến cầm lấy cặp lồng cho cô rồi cất tiếng Đừng xá phức tạp Em không nên tự mình đi đâu Nếu như cần thì bảo người tối đem thế là được rồi Đây là em tranh phần của thím tô Lẽ nào anh không muốn gặp em à Hình đình chua môi lên mà nói Lâu ít nghe thấy thế Liền cười cười đáp lại lời cô Sao có thể chứ Được trông thấy em Anh cầu còn không được thì đôi cái dẻo miệng Hình Đinh bật cười trước câu nói nửa đùa nửa thật của Lois Sau đó liền theo anh đi lại phía ghế sofa Em đến bây giờ không làm phiền anh chứ Hình Ninh cẩn trọng cất tiếng hỏi Lois nghe thấy thế liền lắc lắc đầu mà đáp Không có Anh một chút cũng không thấy phiền hà Được vậy thì tốt Cô dù sao cũng sợ nhất là làm phiền đến người khác Nhất là khi đó là lâu ít Anh đã giúp đỡ cô nhiều rồi Cho nên cô không mong muốn Mình sẽ trở thành hòn đá cản đường anh Đồ ăn là do Một tay thím tô chuẩn bị hết Em đem đến đây Nhiệm vụ là giám sát anh ăn hết bữa này Hình ninh dùng giọng điệu Nửa thật nửa đùa nói Lâu ít nghe thấy vậy nền nhỏe miệng cười Nhún vai rồi đáp lại lời cô Có em ở đây giám sát rồi Anh còn có thể không ăn ngoãn Mà phối hợp sao Thìm tôi bảo mấy năm nay dạ dày của anh không được tốt Là do công việc áp lực quá à Nhớ lại lời của Tô Hân Hình Ninh thật không thể không lo lắng Quan hệ giữa cô và Lois có thể nói là quen biết lâu năm Có thể tự nhiên gọi nhau một tiếng bạn bè thân thiết mà không thấy ngượng miệng Chính vì thế khi nghe thấy sức khỏe của anh có vấn đề Tất nhiên Hình Ninh sẽ không khỏi sốt vó Dù sao cô cũng đã nợ anh vô số ân tình trong quá khứ Hiện tại nơi cô đang ở cũng là nhà Lois Muốn không thấy không nghe về tình trạng của anh E là cũng khó mà làm được Cũng không hẳn Bệnh dạ dày chỉ là vô tình phát hiện ra thôi Lois là người luôn tận tâm trong công việc Trước lúc hình ninh chuyển qua Pháp Số lần anh đi sớm về khuya không phải hiếm Việc bỏ bữa cũng là chuyện thường xuyên xảy ra Dạo gần đây bởi vì có mặt cô ở nhà Cho nên Lois mới cố gắng sắp xếp thời gian để sớm về nhà Bằng không e là bệnh dạ dày của anh sẽ càng lúc càng trở nặng hơn. Tuyệt đối không thể nào coi nhẹ. Anh vẫn là nên ăn uống đủ bữa, kết hợp kiên trì với uống thuốc vào. Như thế sức khỏe mới mau chóng hồi phục được. Bản thân hình ninh cũng chẳng phải là người khỏe mạnh gì. Cô cũng đã mắc bệnh dạ dày từ sớm. Tuy không thể nói là đã hồi phục hoàn toàn. Thế nhưng một vài năm trở lại đây, bệnh tình của cô cũng đã có chút thuyền giảm. Có thể là do cô đã thay đổi chế độ ăn uống của bản thân Cũng rất phối hợp dùng thuốc theo đơn của bác sĩ Được Lâu ít tất nhiên sẽ không nói những câu khiến cho hình ninh phật ý Anh gật đầu đáp ứng lời đề nghị của cô Bởi vì có hình ninh ở bên cạnh Cho nên anh cũng vô cùng phối hợp Ăn hết đồ ăn mà cô đem đến Vốn dĩ lâu ít còn muốn cùng cô trò chuyện thêm một chút sau bữa ăn Thế nhưng ngay khi anh vừa kết thúc bữa trưa Đã có người đi tới gõ cửa phòng Là trợ lý trần đến thông báo Về cuộc họp diễn ra vào đầu giờ chiều Anh có việc bận sao Vậy em không làm phiền anh nữa Em đi về trước Hình ninh rất tức thời Nhanh chóng thu dọn bát đũa trên bàn Rồi đứng dậy rời đi Lâu ít nghe thấy vậy cũng vội vàng lên tiếng nói Để anh bảo trợ lý Lái xe đón em về Dù sao đường xa bên này phức tạp Em vẫn còn chưa quen Bạn ấy em tự mình bắt taxi tới đây Vậy đương nhiên em cũng có thể tự mình đi về nhà rồi Hình Ninh nói rồi Đeo túi vải vào bên vai trái Nở một nụ cười dịu dàng đáp lại anh Anh không cần phải lo lắng cho em đâu Buổi tối Hẹn gặp anh ở nhà Vậy em đi cẩn thận Thời gian bắt đầu buổi họp Có chút gấp gáp Lâu ít quả thật cũng không tiện cứ đứng ở đây Mà kì kèo với cô Cho nên chỉ có thể dặn Hình Đinh bảo trọng Được Vậy em về trước Anh tiếp tục công việc của mình đi Hình Ninh cũng còn một vài bản thảo Cần phải hoàn thành Cuối tuần này là hạn nộp Mặc dù hiện tại chỉ mới là đầu tuần thôi Thế nhưng hoàn thành càng sớm Thì hiệu suất công việc sẽ càng cao Cô cũng sẽ có thời gian xem xét lại Để kịp thời chỉnh sửa Những chỗ chưa hợp lý Thời gian ở đây tuy chưa quá dài Thế nhưng hiện tại Hình Ninh Cũng có thể coi là đã bắt đầu hòa nhập Được với cuộc sống ở Pháp Ví dụ như ăn uống giờ rức Tất cả cô đều đang thích nghi từng chút một Vì dù sao cô cũng không có ý nghĩ Sẽ quay về Trung Quốc lần nữa Chính vì là nơi đó Chứa đựng toàn những ký ức không mấy tốt đẹp Cho nên cô không muốn nhắc đến nữa Pháp là một nơi có điều kiện sống rất lý tưởng Con người cũng rất thân thiện Hình đình cũng đã áp đi vào vị trí dịch thuật Cho một công ty nhỏ Cho nên cô có tự tin có thể sống lại tại đây Tài chính có thể không quá dư giả Để cô có thể vung tay quá trớn mua mấy món đồ hiệu đắt tiền, nhưng cô rất có lòng tin ở bản thân. Người xưa vẫn thường nói, trời không phụ lòng người, cho nên hình Ninh rất có lòng tin, chỉ cần bản thân của mình chăm chỉ và cố gắng, cô có thể sống một cuộc sống thoải mái, vui vẻ tại đất Pháp. Lúc hình Ninh quay trở về nhà, Tô không có ở nhà nữa. Bà ấy thường xuyên ra ngoài mua mới nguyên liệu nấu ăn hàng ngày, cho nên đối với sự vắng mặt của Thím Tô, Hình Đinh cũng không thấy có gì lạ lẫm lắm Nhanh chóng dọn rửa bát đũa Đèm bát gác lên trên kệ Sắp xếp mọi việc ngăn nắp xong xuôi Cô mới bắt đầu di chuyển lên phòng mình Rồi ngồi vào bàn viết bàn thảo mới Tuy chỉ mới qua Pháp một thời gian ngắn thôi Thế nhưng thú thực Hình Đinh có thể cảm nhận được rất rõ ràng Sự thay đổi trong cuộc sống của mình Cô từ một người trầm lặng Càng ngày chỉ mang về mặt ổ sũ 24 trên 24 trông chờ vào sự có mặt của chuyên nam Làm đủ mọi cách để có được sự chú ý của anh Thậm chí đến tôn nghiêm của bản thân Cũng không cần Chỉ mới một vài tuần trước đây thôi Nhịp sống thường ngày của cô còn buồn cười Và tè nhạt như thế Vậy mà chấp mắt một cái Cô đã giống như một con nhộng phá kén Chui ra trở thành bướm Tưởng như bản thân mình là phượng hoàng tái sinh Cuộc sống hiện tại của cô ở Paris Đang vô cùng yên bình và nhiều màu sắc Hình đinh có thời gian Chăm chút cho ngoại hình Lẫn sở thích của bản thân Cô có thời gian chăm sóc cho mình, cũng có thời gian chăm sóc cho người khác. Đã rất lâu rồi, thế giới trong mắt cô mới lại trở nên ngập tràn màu sắc. Tâm trạng vui vẻ khiến cho nhiệt huyết tuổi trẻ lẫn năng lượng của cô luôn căng tràn. Người ta vẫn thường nói tâm trạng tốt thì làm việc gì cũng sẽ thấy dễ dàng. Rõ ràng số lượng công việc mà ngày hôm nay hình ninh phải hoàn thành là không ít. Thế nhưng không biết bằng một cách thần kỳ nào đó, cô đã hoàn thành phân nửa bàn thảo chỉ trong một buổi chiều mà thôi. Được rồi Hình ninh khẽ vươn vai một cái Đầy ghế đứng dậy Cẩn thận dọn dẹp gọn gàng sách bút đang để trên bàn Sau đó mới di chuyển xuống dưới nhà Để chuẩn bị đồ ăn tối Lúc cô xuống dưới nhà TV trong phòng khách hiện đang mở Hình ninh nhanh chóng đi đến ghế sofa Muốn tắt TV đi Để tiết kiệm điện một chút Thế nhưng khi cô dần di chuyển lại Phía ghế sofa Mới thấy có một cô gái đang nằm nghiêng Người trên ghế Mắt đang nhắm lại Có vẻ như là do đã ngủ quên trong lúc xem phim À Bởi vì quá mải mê nhìn ngắm cô gái lạ mặt này Cho nên Hình Đinh không chú ý nhìn đường Kết quả chân cô va vào chân bàn Làm cho Hình ninh đau đến mức Hét lớn lên một tiếng Mau chóng ngồi thụt xuống đất Mà dùng tay xoa xoa cái chân của mình Là ai Cô gái kia hình như đã bị âm thanh của cô Làm cho thức giấc Nhanh chóng ngồi bật dậy Mái tóc áo mượt có chút hơi xù lên nhưng vẫn trông vô cùng xinh đẹp cô gái này vừa có dáng vẻ của người con gái Phương đông thế nhưng đôi mắt của cô ấy lại có màu xanh lam trông như bầu trời mùa hạ vậy thực sự dễ dàng thu hút người ta vô cùng xin chào hình ninh có chút ngượnga ngùng cất tiếng mặt cô cũng có chút đỏ lên đúng lúc cô còn chưa biết nên xử lý hiện trường như thế nào thì thật may mắn thímm tô từ trong phòng bếp đi ra chủ động giới thiệu để hai người làm quen với nhau. Hình Ninh, đây là Annie, em gái của cậu Louis. Cô chủ, đây là Hình Ninh, cô ấy là khách quý của cậu chủ ạ. Tô vừa cẩn thận tay về phía từng người vừa trầm chậm, chậm cất tiếng. Annie nghe thấy thế nên ồ lên một tiếng, sau đó nhanh chóng di chuyển đến trước mặt Hình Ninh. Điều bộ vô cùng thân thiết và phóng khoáng, đưa tay ra trước mặt cô mà cất tiếng nói. "Xin chào, tôi là Annie, là em gái của Louis. Tôi đã nghe anh trai kể qua về chị rồi, hân hạnh được gặp mặt." "Hân hạnh. Chị cũng đã nghe anh ấy kể rất nhiều điều về em." Hình Ninh phối hợp, Annie nghe thấy thế, trên gương mặt xinh đẹp liền lộ rõ vẻ ngạc nhiên mà vội vàng cất tiếng hỏi Hình Ninh. "Anh trai có kể về tôi sao?" Mặc dù thái độ của anh trai đối với Annie không tệ Nhưng cô bé cũng chưa bao giờ thấy anh kể về em gái với người ngoài Cho nên việc anh đề bạt về sự có mặt của Annie với Hình Ninh Cô bé vẫn cảm thấy đây thực sự là một điều kỳ diệu Đúng, anh ấy rất thường xuyên nhắc đến em Có thể thấy lâu Lois rất yêu thương em Trong nhà chỉ có hai anh em chúng tôi Cho nên anh trai đương nhiên là thương tôi nhất Annie ngừng cao đầu mà nói Trong ánh mắt lẫn rộng nói trong trèo của cô bé, không giấu nổi sự phấn khích và hãnh diện. Đợi cho Annie nói hết câu, Hình Ninh mới tiếp tục câu chuyện. Còn chị thì sao? Anh ấy đã nói với em về chị như thế nào? Hình Ninh cảm thấy có chút tò mò, cô cũng rất muốn biết lau ít đánh giá như thế nào về mình. Annie là em gái ruột của anh mà, đã là người nhà, thì lúc anh đưa ra nhận xét về cô cho em gái nghe, tất nhiên sẽ phải là những nơi thật lòng rồi, đúng chứ? Um, Annie đôi tay lên Nóng lấy cái cầm thon nhỏ của mình Bày ra bộ dạng suy tư thầm kín Như một bà cụ non Phải mất một lát sau Thì cô bé mới lại tiếp tục Cất lên thanh âm trong trèo của mình Mới chịu giải đáp thắc mắc của hình Ninh Anh ấy nói Chị nhất định sẽ trở thành một người vợ tốt Hả? Một người vợ tốt sao? Nghe thấy bốn từ này Biểu cảm trên gương mặt của Hinh Ninh Có thể hình dung bằng câu nói Mắt chữ O, miệng chữ A Trong lòng cô thực sự đang thấy khó hiểu cùng bối rối Ngôn ngữ của loài người phong phú như vậy Có hơn trăm ngàn cách để nhận xét về một người Nhưng sao lâu ít lại đưa ra nhận xét về cô như thế chứ Thím tô đứng bên cạnh quan sát Và lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai cô gái trẻ từ nãy đến giờ Mắt thấy mặt của hình ninh hiện tại có hơi đỏ ứng lên Bà liền đưa tay lên che miệng cười tùm tìm Đấy Linh cảm của bà thực sự có sai đâu Cậu chủ thực sự là Có tình ý với cô gái nhỏ tên Hình Ninh này mà Bằng không một người đàn ông nổi tiếng Đối với phụ nữ luôn giữ thái độ xa cách Và lạnh lùng như băng Nổi danh như lau ít Sao có thể chấp nhận để một cô gái Ở chung nhà với mình Còn quan tâm lo lắng cho cô từng bữa ăn giấc ngủ chứ Chị thực sự trông rất ưa nhìn Annie đột nhiên cảm thán một câu Khiến cho mặt của Hình Ninh đã đỏ, lại càng thêm đỏ hơn nữa. Mặc dù Annie là con gái, thế nhưng cô đã lâu không có nghe ai ca ngợi ngoại hình của mình. Hiện tại lại đột nhiên có người khen, tất nhiên sẽ không tránh khỏi có chút ngỡ ngàng và xấu hổ. Cảm giác của cô hiện tại vừa ngại ngùng, lại đan xen vui vẻ. Thật sự là sự xuất hiện của Annie trong biệt thự ngày hôm nay đã khiến cho một ngày của Hình Ninh diễn ra có nhiều biến hóa về mặt nội tâm hơn. Annie tất nhiên cũng không phải là nói dối Bảo hình ninh mang vẻ đẹp Nghiêng nước nghiêng thành thì không phải Thế nhưng Annie là người sinh ra ở nước ngoài Các cô gái xung quanh cô Từ nhỏ đến lớn Đều mang vẻ đẹp trưởng thành của người phương Tây Đây có thể nói là lần đầu Cô bé thấy một người con gái phương Đông Bằng da bằng thịt trước mắt mình Người phương Đông thực sự trông vô cùng nhỏ bé Dễ nhìn, dáng vẻ hiền lành Khiến cho Annie vô cùng có thiện cảm Với hình ninh Dù cho hai người chỉ mới là lần đầu gặp mặt Về ngoài trông ưa nhìn như thế Cách nói chuyện cũng rất dễ nghe Thảo nào anh trai cô bé lại không ngại Khen Hình Ninh hết lời với em gái mình qua điện thoại Còn dám khẳng định Annie nhất định sẽ yêu thích Và sớm ngày trở nên thân thiết với Hình Ninh Bác Tô Anh trai của cháu đâu Anh ấy chưa về nhà sao ạ Giọng điều Annie cực kỳ tự nhiên Quay qua nhìn thím Tô rồi cất tiếng hỏi Thời gian hiện tại Cũng đã không còn sớm nữa Hiện đã là 17 giờ 45 rồi Không phải thím tô đã nói Từ khi Hình Ninh chuyển đến sống chung nhà Anh trai cô đều về nhà từ rất sớm sao Làm sao bây giờ vẫn còn chưa thấy mặt Lâu ít đâu cơ chứ Vẫn chưa Thưa cô chủ Thím tô thành thật trả lời câu hỏi của Annie Annie nghe thấy thế khẽ thở dài một cái Đưa tay lên vuốt mái tóc mượt của mình Rồi mới tiếp tục cất tiếng nói Không phải anh ấy đến chỗ của trình ngự đấy chứ Gần đây hai người vẫn thường xuyên qua lại sao? Tiểu thư, cái này cũng khó trách cậu chủ Dù sao hai cậu ấy cũng là bạn thân đã lông năm Tất nhiên đối với nhau sẽ vô cùng thân thiết Thím tô ra sức nói đỡ cho lâu ít Còn hình ninh mặc dù không biết cái người tên Trình Ngự Mà Annie mới nhắc đến là ai Thế nhưng khi chứng kiến vẻ mặt không mấy vui vẻ Cùng giọng nói mang tính bài xích của Annie Hình ninh có thể dễ dàng cảm nhận được Cô bé thực sự không có hào cảm Với cái người tên là Trình Ngự này Đương như là cháu biết Thế nhưng người như là Trình Ngự Tốt nhất là anh trai của cháu Ít giao du một chút thì sẽ tốt hơn Annie nói rồi Lại vòng qua ghế sofa ngồi Nhấn nút chuyển kênh bằng điều khiển tivi Sau đó quay người về phía sau Mà nói với thím tô Trong tủ Có còn nho xanh vậy không bác tô Vẫn còn Để tôi lấy cho tiểu thư Cảm ơn bác Hình Ninh, chị cũng qua đây ngồi đi Annie nói nói rồi vỗ vỗ tay vào vị trí còn trống bên cạnh mình Hình Ninh vốn vẫn còn đang định sắn tay áo lên giúp thím tô chuẩn bị đoán tối Thế nhưng bởi vì Annie đã chỉ đích danh cô Thím tô cũng bảo cô tranh thủ trò chuyện với cô bé Cho nên Hình Ninh cũng không có khước từ Mau chóng đi đến ngồi xuống bên cạnh Annie Em đang học đại học đúng không? Là sinh viên năm mấy? Hai người hiện tại chỉ mới là lần đầu gặp nhau Tất nhiên không có quá nhiều chủ đề để nói chuyện Hình Đinh cảm thấy tốt hơn vẫn cứ nên bắt đầu từ các câu hỏi về cuộc sống thường nhật trước Như thế Annie sẽ dễ dàng hơn trong việc trả lời Tôi hiện tại là sinh viên năm 2 Trường học ở không xa nhà lắm Nhưng bởi vì ở bên ngoài giờ giấc sinh hoạt có thể tự do quyết định Cho nên mỗi cuối tuần mới trở về nhà Tuần trước em không về là do bận việc sao? Hình Ninh chuyển đến biệt thự của Lois cũng được mấy tuần rồi Mà những ngày cuối tuần khi cô ở đây Không hề thấy sự xuất hiện của Annie Annie nghe thấy cô hỏi thế Cũng không giấu giếm gì Nhanh chóng gật đầu rồi giải đáp thắc mắc của Hình Ninh Tôi hiện tại đang đi thực tập ở một công ty chuyên về sản xuất đồ nội thất Đồ nội thất? Nghe tuyệt thật Em có sở thích với thiết kế nội thất à? Hai mắt Hình Ninh sáng dực nhìn Annie Đây hoàn toàn không phải là cô cố gắng khen ngợi để lấy lòng cô bé Mà là vì hiện tại cô thực sự đang thấy rất bất ngờ Trước đến nay Hinh Ninh thấy xung quanh mình đa phần đều là nam giới Có hứng thú và làm việc trong ngành nội thất Đây là lần đầu cô thấy một cô gái có hứng thú với ngành nghề này Cũng không hẳn là sở thích Nhưng mà chị biết đấy Gia đình tôi có truyền thống sản xuất đồ nội thất cao cấp Cho nên từ nhỏ tôi đã phải tiếp xúc và làm quen với truyền thống của gia đình Cho nên dần dần mới phát hiện bản thân cũng có năng khiếu trong lĩnh vực này Nên cứ như vậy mà theo học thôi Nào vậy sao? Chuyện của Hào ra thế môn Tất nhiên Linh Hình không thể nào hiểu rõ được Thế nhưng cô có thể thấy Annie là một cô gái còn trẻ tuổi Nhưng rất có chứng kiến Cũng rất biết phấn đấu cho sự nghiệp riêng của bản thân Hoàn toàn không giống với mấy cô tiểu thư đài các ỉ vào gia đình mình có ra thế mà lười nhác lao động Không chịu tự mình phấn đấu Hãy ngửi nói chuyện gì mà hăng say quá vậy? Thím tô đem một đĩa nho xanh đã được sửa sạch Đặt trên chiếc bàn bằng pha ly trong phòng khách Hình ninh còn chưa kịp đáp lại lời bà Thì đã có tiếng mở cửa vang lên Theo đó là thanh âm trầm thấp quen tai của Lois được cắt lên Annie Lúc vừa vào cửa chính Anh đã thấy trên kệ có thêm một đôi giày Hiện tại vào phòng khách Thấy em gái của mình đang ngồi trên ghế sofa Về mặt anh đền thoáng lộ ra chút kinh ngạc Nhanh chóng di chuyển lại gần Annie Rồi cất tiếng hỏi cô bé Không phải em nói cuối tuần này có việc bận sao Sao hiện tại lại có mặt ở đây vậy Như thế nào Anh đây là không hoan nghinh em về nhà Annie hất cầm nhìn lâu ít Dùng tông điệu nửa đùa nửa thật mà đối thoại với anh Anh xem đi Tìm được người trong bộng rồi Nên muốn tống khứ em gái của mình ra khỏi nhà rồi đúng chứ Đàn ông Quả thật đều là vô tình như nhau cả mà Annie vừa trống hai tay vào hai bên hông mình Vừa hơi nương mặt Nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lam Của lâu ít mà cất tiếng Lâu ít nghe thấy thế liền dùng tay mình gõ nhẹ lên vầng trán Trơn loáng của Annie một cái Giọng nói dịu dàng như nước vang lên Em nói đình tình cái gì đây Em cho là anh cũng giống như là Tên bạn trai đều giả kia của em à Đều đã là chuyện qua cả rồi mà Hơn nữa hiện tại Em và hắn đã được ai nấy đi rồi Lúc trước cứ coi như là mắt của em mù đi Cô bé vừa nói vừa xô xô tay Còn chẹp miệng một cái điệu bộ trông vô cùng bất lực Coi như em biết điều Vẫn còn một chút tỉnh táo thông minh Chưa đến độ giống như là Bị ăn bùa mê thuốc lú Anh còn nói xấu em Coi như em bảo chị Hinh Ninh không cưới anh đâu ấy Annie lên tiếng cảnh cáo anh trai mình Rồi quen ngoắt qua nhìn hình Ninh Nháy mắt tinh nghịch với cô mà cất tiếng Chị Hinh Ninh Chỉ cũng đừng vội yêu đương làm gì. Nhiều người nhìn như vậy nhưng mà không phải như vậy đâu. Nhất là đàn ông. Giỏi nhất là ngụy Quân Tử đó. <cười> Hình ninh lực bất tỏng tâm. Cô chỉ biết cười trừ vài tiếng. Không biết nên trả lời Annie như thế nào. Có lẽ cô bé chưa biết cô đã trải qua một đời chồng rồi. Cho nên mới xem cô như cô thiếu nữ chưa trải sự đời. Mà dặn dò cô tỉ mỉ đến như vậy. Cô có chút thật muốn nói cho cô biết. Em gái à? Tình trường của chị đây còn dữ dội hơn cả em. Được rồi, đừng trêu chọc khinh Ninh nữa. Lâu ít nhanh chóng nhìn thấy biểu hiện gượng gạo ở trên gương mặt Hinh Ninh, cho nên anh liền chủ động lên tiếng giải vây cho cô. Annie nghe thấy thế thì thẻ lưỡi với anh, sau đó nhanh chân đi chuyển đến phòng ngủ của mình ở lầu 2, chuẩn bị tắm rửa cho sạch sẽ. Quan điểm sống của Annie chính là phải giữ cho cơ thể luôn sạch sẽ, sát khuẩn và thơm tho Lúc bản thân sạch sẽ Làm việc đương nhiên sẽ có năng suất tốt hơn Ăn cơm cũng sẽ có cảm giác ngon miệng hơn nữa Anh đi tắm trước Lâu ít sau một ngày dài Làm việc cực kỳ cũng cần thời gian Để thư giãn Anh nói với Hình Ninh một câu Thấy cô gật đầu liền mau chóng di chuyển về phòng mình Mỗi căn phòng trong biệt thự này Đều có một nhà vệ sinh Và nhà tắm riêng Cho nên việc tắm rửa không cần phải chen trúc Ai thích lúc nào thì tắm lúc đó thôi Hình Ninh Cháu cũng đã bận rộn cả ngày rồi Bị tắm trước đi Rồi chuẩn bị xuống ăn cơm Thím tô đứng bên cạnh đánh tiếng nói với cô Hình Ninh nghe thấy vậy Cũng không vội lên phòng mình Di chuyển vào nhà bếp Giúp thím tô bày bát đũa lên trên bàn trước Rồi mới vào phòng lấy đồ mới đi tắm rửa Cho sạch sẽ thơm tho Khoảng 15 phút sau Mọi người đã có mặt đông đủ ở phòng ăn Đây là lần đầu Hình Ninh và Annie gặp mặt Nhưng hai người họ Lại chẳng có chút xa lạ nào Trong bữa ăn không ngừng trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ Anh đã nói hai người sẽ thân thiết với nhau mà Lâu ít tất nhiên không chấp nhận chuyện bản thân mình bị cho ra rìa Cho nên liền chủ động lên tiếng nói Annie nghe thấy thế cũng chỉ gật gật đầu cho có lệ Nhận lại nhanh chóng bỏ qua anh trai mình qua một bên Mà tiếp tục nói chuyện với Hình Ninh Chị Hình Ninh, Trung Quốc có gì thú vị không vậy? Có món gì ngon không? Cách xưng hô của Annie đối với hình ninh hiện tại cũng đã thay đổi Có thể thấy đã gần gũi hơn rất nhiều Cô bé mặc dù mang một nửa dòng máu là người Trung Quốc Nhưng từ nhỏ đã sinh ra ở Pháp Lại chưa từng có cơ hội được trở về quê hương của mình Cho nên mới thấy hiếu kỳ như thế Có rất nhiều thứ thú vị Nhiều phong cảnh đẹp Cũng có rất nhiều món ăn ngon Nếu như em muốn Lúc nào em đến Trung Quốc Chị sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho em Đây là chị hứa nhé Hai mắt Annie sáng rực Nhìn chầm chầm vào Hình Ninh Hình Ninh nghe thấy vậy khẽ gật đầu rồi đáp Chị hứa Xem ra cô bé nhỏ này rất có hứng thú với Trung Quốc Tuy quá khứ của cô không có gì tốt đẹp cả Cô cũng không mong muốn nhớ lại Thế nhưng cô vẫn rất yêu đất nước của mình Sau này đợi mọi chuyện ổn định rồi Hình Ninh nhất định sẽ còn quay lại Trung Quốc thêm lần nữa Tuy cô không nhiều Nhưng dù gì ở Trung Quốc cũng có bạn bè của cô Tuy có chuyên nam ở Trung Quốc khiến cho cô cảm thấy không thoải mái, nhưng dù sao đa số vẫn thắng thiểu số. So với việc trốn tránh anh cả đời, cô cảm thấy việc bản thân càng nên làm hơn chính là thẳng thắn đối diện với sự thật. Cuộc đời con người nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng có một số chuyện, nếu đã là quá khứ thì thực sự không nên cứ canh cánh ở trong lòng. Con người chúng ta ai rồi cũng phải tiến lên phía trước, cho nên mỗi người đều phải dũng cảm đối mặt với hiện thực cuộc sống. Chỉ khi can đảm rũ bỏ quá khứ đen tối người ta mới có thể hướng tới ánh ban mai sáng lạn ở phía trước mà thôi. Được rồi. Hai người thì tốt rồi. Quen biết nhau một cái nên cho anh ra rỉa. Lâu ít dùng dòng điệu nửa thật nửa đùa nói tay không quên liên tục gắp thức ăn bỏ vào trong bát của Hinh Ninh. Gần đây em gầy đi rồi có phải không? Lâu ít dùng ánh mắt rò xét mà quét qua người cô. Hinh Ninh vừa nghe thấy anh nói như vậy đền khua tay phủ nhận. Không có Em đâu có gầy đi Phải nói ngược lại thì mới đúng Gần đây cô ăn được ngủ được Cho nên sớm đã có da có thịt Cân nặng cũng đã thăng tim vài ký rồi Cô còn đang lo ngại Việc cân nặng của mình tăng không kiểm soát đây Làm gì có chuyện Cô trông gầy đi như lâu ít vừa mới nói chứ Anh trai của em nói đúng đấy Chị gầy quá rồi Nên ăn uống rồi tầm bộ và nhiều hơn Annie nói rồi Cũng gắp một miếng thịt kho lớn vào Trong bát của cô Còn không quên gì giỏm nói Anh trai của em ấy à Thứ anh ấy không thiếu nhất chính là tiền Cho nên chị đừng có tiếc tiền thay cho anh ấy Thích cái gì thì cứ mua nấy Không cần phải nề hà Annie đã có thiện cảm rất lớn Đối với khinh ninh ngay từ lần Đầu gặp mặt đầu tiên Trong lòng cô bé đang không ngừng cảm thán Ánh mắt nhìn người của anh trai mình Thực sự là vô cùng tốt Có thể nhìn chúng một cô gái vừa đáng yêu Lại vừa tốt tính như thế này Annie rất có lòng tin Cho dù là người khó tính như Ba Tôn Cũng sẽ yêu quý Hình Ninh mà thôi Ăn tối xong Mọi người di chuyển ra phòng khách ngồi xem TV Và ăn hoa quả Tất nhiên trước đó Hình Ninh cũng đã chủ động Thu dọn bát đĩa giúp thím tô Nhưng tất nhiên bà không đồng ý Để cô sắn tay áo lên mà đi vào rửa bát Vì dù sao hôm nay cũng là dịp Mọi người trong nhà hội họp đồng đủ Đương nhiên bà sẽ tạo điều kiện Để Hình Ninh và Annie có thể làm quen Và tìm hiểu về nhau kỹ hơn rồi Chị ăn thử đi Đây là bánh ngọt do em và bạn cùng phòng làm đấy Có phải là rất ngon không? Gương mặt Annie ngập tràn hãnh diện cất tiếng nói Hình ninh cẩn thận Sắn một miếng bánh nhỏ bỏ vào trong miệng Nghiêm túc nhai nhai nuốt nuốt rồi mới đáp Đúng vậy, quả thật là rất ngon Cô biết loại bánh này Đây là một trong số những loại bánh mọi người đều nên thử một lần khi đến Pháp Đó chính là bánh croissant Hình định biết quy trình để có thể làm ra món bánh này không hề đơn giản Thế nhưng kỳ thực vị mà Annie làm ra không khác với lúc cô mua ngoài cửa hàng lớn nạ bao cả Vô cùng thơm béo Đúng vậy, quả thực là rất ngon Em thích có năng khiếu Hồi bé em từng có một ước mơ Khi lớn lên sẽ làm một đầu bếp bán bánh ngọt đấy Chỉ tiếc là thời gian thay đổi Giấc mơ ban đầu của em cũng vì thế mà thay đổi theo luôn rồi Tại sao vậy? Hình đinh dù ánh mắt khó hiểu nhìn Annie Vị bánh mà cô bé làm ra Thực sự rất ngon Có thể làm ra loại bánh yêu cầu kỹ thuật cao Với hương vị chuẩn chỉnh như vậy Có thể thấy tay nghề của Annie rất tốt Cho nên sao có thể nói cô bé Không có năng khiếu làm bánh ngọt chứ Là vì truyền thống gia đình đấy Bố của em khó tính lắm đầu chấp nhận để em làm mấy việc Chân tay như thế này đâu Về mặt Annie có chút bắt đặc sĩ Khẽ nhún vai một cái Thành âm mang theo sự buồn giàu Đáp lại câu hỏi của Hinh Ninh Thật ra cô bé cảm thấy Việc làm con gái nhà hảo môn Cũng chẳng phải là chuyện sung sướng gì Tất nhiên cô không cần lo về cái ăn cái mặc Thậm chí ăn uống Mà may mặc của Annie Đều có chuyên gia phụ trách Các bộ đồ treo trong tủ cô bé Đều là đồ hàng hiệu Tuy nhiên đặc quyền lớn Cũng đi liền với trách nhiệm cao Annie và Louis Không được quyền tự quyết định bản thân Mình được làm cái gì Từ khi sinh ra, hai người bọn họ đã định sẵn sẽ phải tiếp nối vinh quang của gia tộc. Được rồi, thật ra Annie vẫn còn may mắn hơn những người khác rất nhiều. Chính là vì trong khi những cô gái khác của gia đình hào môn thế gia khác có thể sẽ phải chấp nhận niên hôn vì lợi ích và sự phát triển của gia tộc, thì Annie vẫn được quyền tự quyết định về tình yêu của mình, được làm một người phụ nữ tự cường, độc lập. Ngoài áp lực phải tiếp nối và phát triển vinh quang gia tộc ra, Thực sự những vấn đề khác trong cuộc sống của Annie đều đang diễn ra vô cùng thoải mái và tốt đẹp. Hình Ninh là một cô gái sinh ra trong gia đình bình thường, cho nên đương nhiên cô không biết đến sự khắc nghiệt của cuộc sống thượng lưu mà Annie đang đề cập tới. Thế nhưng cô cũng hiểu, để làm con nhà giàu thực sự cũng không dễ một chút nào. Được rồi, đừng bàn về vấn đề này nữa. Lau ít nói rồi đầy một quả dâu tây vào trong miệng của Annie. Annie nghe thấy anh trai mình lên tiếng, Cũng không tiếp tục bàn về vấn đề mà mình đang nói dở nữa Sắp tới em có kỳ nghỉ mà, đúng không? Đã có dự định gì chưa? Ban đầu thì là chưa Nhưng hiện tại có chị Hinh Ninh Em muốn đi chơi cùng với chị ấy Chị, đồng hoa Porefancy rất đẹp đấy Chị có muốn đi cùng với em không? Annie vừa nói vừa nắm lấy tay của Hinh Ninh Nhìn thấy sự hào hứng cùng trông chờ trong đôi mắt xanh biếc và trong veo của cô bé Hình ninh thực sự không thể nào đành lòng Khiến cho cô bé thất vọng được Cho nên liền cật đầu rồi đáp ừ, Chị cũng rất thích hoa Chị chưa đi đồng hoa Provence bao giờ Vậy thì tốt Tới lúc đó Em sẽ có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho chị Đổi lại sau này khi em tới Trung Quốc Chị sẽ là người hướng dẫn em đi du lịch Đúng là người trẻ Tràn đầy năng lượng Từ lúc gặp mặt nhau đến giờ Annie cứ không ngừng lo Như một chú chim hoàng yến nhỏ vậy Khiến cho người xung quanh cũng được tiếp nhận Nguồn năng lượng tích cực từ cô bé Không mời anh đi chung sao Lâu ít dùng bàn tay to của mình Xoa xoa mái tóc mềm mượt Của Annie mà cất tiếng Annie cảm nhận được tóc mình đang bị anh trai vò cho dối lên Để nhanh chóng gạt tay anh xuống Sau đó quay qua lẻ lưỡi Nhìn lâu ít mà ngước cao cằm rồi cất lên Anh ấy à Vẫn là nên chăm chỉ để làm kiếm tiền đi Coi chừng sau này Không nuôi nổi vợ con của anh đâu đấy Gì? Em nói ai chứ? Anh mà không nuôi nổi vợ con sao? Lâu ít nhích môi cười dữ cợt nhìn em gái Em gái nhỏ của anh là đang khinh thường ai vậy chứ? Dám đánh giá thấp năng lực sản sinh tiền tệ của người anh trai này hay sao? Em cũng chỉ là có ý tốt cho nên mới nhắc nhở anh thôi Còn không phải là vì em đang lo lắng cho tương lai của anh đấy à? Hồ, em mà lại tốt bụng như thế sao? Sao bây giờ anh mới biết nhỉ Lois dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật cất tiếng hỏi vặn lại Annie. Cô bé nghe thấy thế, nền phúng má chủ môi, sau đó đứng dậy. Không nói chuyện với anh nữa, em còn phải hoàn thành cho xong bài tập. Hai người cứ thông thà nói chuyện với nhau đi. Từ nãy đến rồi Annie đã độc chiếm hình ninh rồi. Nhìn anh trai bị cho ra rìa như vậy, Annie vẫn là có chút không nhẫn tâm. Dù sao thì cũng nhờ có Lois mà cô mới có thể quen biết hình ninh. Cho nên hiện tại để cho hai người này Có thời gian riêng tư dành cho nhau Xem như là cách để Annie thay lời Cảm ơn anh trai mình đi Được Nãy giờ Lois chỉ chờ có câu này của Annie Cho nên khi nghe cô bé nói như thế Mặc dù trên mặt anh không trưng ra Biểu cảm gì Thế nhưng thành thật mà nói Trong lòng Lois đang vui như mở hội Xin lỗi em con bé trước này luôn nói nhiều như thế Em không thấy phiền chứ <cười> Không sao Hình nên cảm thấy Annie rất hoạt bát, sự xuất hiện của cô bé khiến cho mọi người đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bình thường trong nhà chỉ có cô, thím tô và lâu ít, cho nên thời gian mọi người quay quần bên nhau không được nhiều, chính là vì ai cũng bận việc riêng, chỉ có đến buổi tối mới có thời gian tụ họp nói chuyện, cho nên bây giờ trong nhà có thêm một người nữa, Hình nên cảm thấy như vậy chính là càng đông càng vui. Em gái anh thực sự rất hoạt bát. Hình Ninh cảm thấy tính cách của Lois và Annie đều có điểm tương đồng. Lúc ở bên ngoài, quả thật anh nổi tiếng là người ít tiếng. Nhưng lúc ở cạnh Hình Ninh, Lois hoàn toàn không phải là một gã kiệm lời. Cho nên cô chỉ thấy mặt hoạt ngôn của anh, cho nên mới cảm thấy anh và em gái có điểm chung. Hiện tại cô cảm thấy có anh em ruột thân thiết với nhau thực sự rất tốt. Hình Ninh cũng có một cô em gái, nhưng quan hệ của cô với em mình không được hòa hảo cho lắm. Gia đình cô cũng chẳng phải giàu có gì, chỉ có một căn nhà nhỏ ở quê. Thế nhưng thành thật mà nói, từ nhỏ đến lớn tất thảy các công việc đều là do cô cáng đáng hết. Em gái chưa bao giờ phải động tay động chân vào một việc gì cả. Bởi vì bố đi làm xa không thường xuyên trở về nhà, nên ở nhà chỉ có ba mẹ con. Mẹ cô đối với em gái chỉ kém cô 2 tuổi, có thể nói là hết mực trong lo, hoàn toàn không lạnh nhạt như lúc đối xử với hình ninh. Thật ra cuộc đời cô từ trước đến nay chưa có mấy ngày thực sự vui vẻ cả. Gần đây cuộc sống của cô mới bắt đầu khởi sắc. Cô cảm thấy người đã cho cô cơ hội để làm lại cuộc đời của mình thêm một lần nữa để cho niềm vui của cô được hồi sinh chính là lâu ít. Tránh được khỏi truy nam, cô cũng coi như là đã thoát được một kiếp nạn. Cho nên hình ninh nhất định sẽ tận dụng cơ hội này. Cô nhất định sẽ sống thật tốt, lần này sẽ chiếu cố bản thân, không để mình phải rơi nước mắt vì bất kỳ một ai nữa cả. Trải qua một cuộc hôn nhân có thể coi là khắc cốt ghi tâm, bất quá Hình Ninh cũng không còn hứng thú với việc kết hôn lần nữa Cô biết mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh đàn ông trên đời không phải là ai cũng giống như ai Thế nhưng thực sự cuộc sống hôn nhân giống như địa ngục với truy nam đã khiến cho cô bị một phen khiếp đảm Có thể coi là một dịp nhớ đời làm cho Hình Đinh hoàn toàn mất đi lòng tin với đàn ông Sao vậy? Lâu ý thấy cô có vẻ lơ đãng Điền nhẹ nhàng cất tiếng hỏi giọng nói thâm trầm của anh thành công kéo cô thoát ra khỏi dòngng suy nghĩ ngồn ngang của mình hình ninh lắc lắc đầu rồi đáp không có gì cả cũng không còn sống nữa rồi anh vẫn phải xử lý công việc mà đúng không từ lúc cô dọn đến ở trong biệt thự tối nào cô cũng thấy lâu phải làm việc đến tận khuya điều này cũng khó trách anh tương lai là người thừa kế của một tập đoàn lớn cho nên tất nhiên áp lực mà lâu phải chịu đựng sẽ nhiều hơn người bình thường Suy cho cùng muốn có được thành công Có mấy ai là không phải trải qua quá trình Nằm gai nếm mật chứ Anh không vội Hôm nay dù sao cũng là ngày cuối tuần Công việc có bận rộn đến mấy Nếu muốn đương nhiên anh vẫn có thể thu xếp được thời gian Đích thực khối lượng công việc Mà anh cần giải quyết có hơi nhiều Nhưng bỏ ra vài tiếng Ngồi nói chuyện với Hình Ninh Cũng chẳng làm trễ nải tiến độ công việc của anh Ngược lại còn có thể kéo gần khoảng cách Giữa hai người nữa Em đã làm quen được với cuộc sống ở đây chưa? Nếu có gì cần giúp đỡ Đừng ngại nói với anh Em cũng đã quen dần rồi Anh đã giúp em nhiều Em sao có thể tiếp tục làm phiền đến anh được Hồi nhỏ may mắn Cô có thể quen biết với Lois Được anh xem như công chúa Mà đối xử dịu dàng, chiều chuộng Nhưng hiện tại thời cục đã thay đổi rồi Bọn họ đều không còn là trẻ con nữa Thế giới của người lớn vô cùng phức tạp Ai cũng phải bận bịu lo toan Cho cuộc sống của riêng mình Cho nên đương nhiên Hình Ninh không muốn làm phiền đến Lâu Ít. Cô không muốn mình giống như cái đuôi nhỏ suốt ngày bám theo anh. Cô ngốc. Lâu Ít khẽ thở dài một tiếng, đưa bàn tay to của mình lên xoa đầu Hình Ninh, thanh âm dịu dàng như nước của anh vang lên rõ một một bên tay cô. Anh không thấy phiền, em lo lắng cái gì chứ? Nếu như có cái gì thắc mắc, cứ trực tiếp hỏi anh. Có thể hỗ trợ em chính là vinh hạnh của anh, giúp đỡ được em. Anh cũng sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Trên đời này có người đàn ông nào là không muốn tỏ ra bản thân hữu dụng Trước cô gái mà mình yêu cô chứ Lois biết Hinh Đinh là một cô gái mạnh mẽ Cô muốn bản thân tự cường Nhưng chính vì hiểu rõ tính cách của cô Cho nên anh mới càng hy vọng Mình có thể trở thành điểm tựa Để Hinh Ninh dựa vào Anh cực kỳ hy vọng Hinh Ninh có thể tin tưởng ở anh nhiều hơn Dựa dẫm vào anh nhiều hơn Cho anh nhiều cơ hội Để thể hiện tình cảm với cô hơn Người ta vẫn thường nói yêu đương quan trọng là quá trình mà Cho nên mặc dù rất muốn Hình Ninh có thể nhanh chóng nhận ra Và chấp nhận tình cảm của mình Nhưng điều anh càng muốn hơn Chính là lúc ở bên anh Cô có thể cảm thấy yên tâm và hạnh phúc Cho nên dù cho tiến độ có hơi chậm một chút Nhưng sau này có thể nắm chắc trái tim cô Anh cảm thấy mình có phải chờ đợi Thêm một thời gian nữa Thì cũng không phải là vấn đề gì Quá là khó nhằn và to tát Người ta vẫn thường nói chờ đợi là hạnh phúc Cho nên Nếu như anh tin vào câu nói này Kiên nhẫn chờ đợi Hình Ninh quay đầu lại nắm lấy tay anh Thì liệu trong tương lai Lâu ít có thể có được hạnh phúc của riêng mình hay không Câu hỏi này E là chỉ có thời gian mới có thể đưa ra cho anh Đáp án được Cảm ơn ý tốt của anh Nhưng em đâu thể nào cứ dựa vào anh mãi được Những chuyện bình thường thì em có thể tự giải quyết Lúc gặp khó khăn Thì nhất định em sẽ tìm đến anh để tìm trợ giúp Lúc đó em đừng có bỏ mặc em Rồi không lo đấy Hình Đinh dùng giọng điệu nửa thật nửa đùa nói, cô cố gắng chọn cách nói dễ nghe một chút, để cho hai bên đều sẽ không cảm thấy khó xử. Đương nhiên rồi, bất cứ lúc nào em đến tìm anh, anh đều sẽ nhiệt tình đón tiếp. Hình Ninh nghe thấy thế, nụ cười trên môi cô càng lúc càng tươi hơn, đời này có thể quen biết với lâu ít, cô cảm thấy đây chính là một vinh dự lớn của mình. Tiếng Pháp có một từ rất hay mà cô vừa học được, đó là từ La Lumiere. Có nghĩa là ánh sáng Hình Ninh cảm thấy lâu ít chính là ánh dương quang Đã chiếu dọi vào cuộc đời tâm tối của cô Khiến cho cuộc sống của Hình Ninh Trở nên càng đúc càng sáng sủa Và ấm áp Không còn sớm nữa Anh đi lên làm việc của anh đi Em đi lên phòng trước Em có chuyện muốn nói với Annie Xem ra em kết thân với con bé Còn nhanh hơn cả lúc kết thân với anh nữa Lâu ít đặt cầm lên tay Khẽ thở ra một cái Sao anh lại có cảm giác như Sự xuất hiện của em gái Khiến cho anh bị cho ra rìa vậy nhỉ Nếu Hình Ninh cứ tiếp tục ở bên cạnh Annie như vậy liệu có khi nào anh sẽ bị cô Lãng quên mất hay không Đều là con gái Tất nhiên là sẽ có nhiều đề tài Để nói với nhau hơn Hình Ninh thành thật giải đáp thắc mắc của anh Lấy ví dụ hiện tại Khi không có gì để thảo luận về người khác nữa Con gái bọn cô vẫn có thể nói chuyện với nhau Hàng tiếng đồng hồ Về son phấn váy vóc đồ trang điểm Không phải tự nhiên người xưa bảo phụ nữ bẩm sinh nói nhiều đâu Mà đích thực là vì từ lúc sinh ra Cuộc sống này đã ban cho họ quá nhiều đề tài thú vị để nói đến Hình Ninh nói rồi nhanh chóng di chuyển lên lầu Lúc đi qua phòng Annie Thấy cửa phòng đang đóng chặt Cho nên Hình Ninh cũng không đi đến gõ cửa Dù sao sau này hai người chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau Cho nên sẽ không thiếu gì dịp để hàn huyên cả Cho nên cô tất nhiên không cần phải vội vàng Chủ tịch Thông tin của phu nhân tôi đã tra ra rồi Cô ấy hiện tại đang ở nước ngoài Là ở Paris, Pháp Trợ lý Trần đẩy cửa bước vào phòng làm việc Dùng thái độ cẩn trọng và cung kính Đặt một sấp tài liệu lên trên bàn làm việc của Truy Nam Truy Nam nghe thấy Trần Tuân báo cáo Anh nhanh chóng đặt văn kiện trong tay mình xuống bàn Rồi cầm lấy bao tài liệu mà trợ lý của mình mới đem tới Mở quy cải ra xem Paris sao? Điều này cũng không phải là không thể Sống chung với nhau mấy năm, cho dù là cái lần ông có vô tâm đến như thế nào, những thứ như tài năng của hình ninh, Truy nam vẫn không thể nào không nắm được. Tiếng Anh của cô rất tốt, tốc độ học ngôn ngữ mới cũng rất nhanh, cho nên dù cho từ trước đến nay chưa từng có cơ hội ra nước ngoài, thì việc cô đột nhiên thay đổi chủ kiến ra nước ngoài sinh sống cũng chẳng phải là điều gì quá khó hiểu cả. Mấy nước này đều ở châu Âu, cho nên việc có thể nói tiếng Anh, cô có thể tự tin sống được rồi. Ví dụ như là lúc ngồi ngoài đường ăn xin Người ta cũng có thể nghe hiểu cô đang nói gì Mà dù lòng thương xót Truy Nam bật cười bởi chính suy nghĩ của mình Được rồi Cứ coi như là Hinh Đinh thực sự giỏi tiếng Anh đi Nhưng như vậy thì sao chứ Không có tiền ở trong tay Làm sao cô có thể dễ dàng bám trụ được Ở đất nước phương Tây Có mức sống cao như Pháp đây Lần này Truy Nam cho là cô quả thật đã quá xúc động Vội vàng rời xa anh mà không suy nghĩ Anh rất có lòng tin, người bấy lâu nay luôn sống trong tòa thành quen có người bưng nước sót của anh, nhất định sẽ không thể nào chịu đựng được áp lực từ cuộc sống khốc điệt ngoài kia. Không sớm thì muộn, Hinh Ninh cũng sẽ phải sớm quay lại mà cầu xin anh tha thứ, lại trở về là một con chim hoàng yến ngoan ngoãn ở bên cạnh anh mà thôi. Truy Nam vốn đang lòng tràn đầy tự tin cùng Kinh Bỉ khi nghĩ đến Hinh Ninh, Thế nhưng một câu nói của trợ lý Trần đột ngột vang ninh đã khiến cho anh nhất thời giật nảy mình Chủ tịch, theo như tôi thấy cuộc sống của phu nhân hiện tại đang rất tốt Mấy ngày hôm nay tôi cho người theo dõi, cô ấy luôn vô cùng vui vẻ Vui vẻ? Rời xa anh rồi, làm sao cô có thể vui vẻ? Ở một đất nước xa lạ, cái gì cũng không biết, trong tay lại không có tiền Có là đồ ngu cũng không vui vẻ nổi Vậy mà Hinh Ninh lại có thể sống vui vẻ ở Pháp hay sao? Hay là đầu óc của cô có vấn đề? Cậu đang nói cái gì vậy? Truy Nam cao chặt đôi mày kiếm của mình Nhìn trợ lý Trần Trần Tuân dưới sự áp lực từ ánh mắt Như báo đen đang săn mồi của Truy Nam Không thể không thành thật khai báo Chủ tịch Phu nhân hiện đang ở chung nhà với một nam nhân Mà người đàn ông này Quả thừng không dễ đụng một chút nào Trần Tuân nói rồi cúi gặp người thành một góc 90 độ Dùng thái độ cẩn trọng cùng cung kính mà nói tiếp Thông tin tôi đã điều tra và ghi rõ lại ở trong bản báo cáo. Chủ tịch có thể xem chi tiết. Truy Nam nghe thấy thế, nền nhanh chóng lập qua trang tiếp theo. Quả nhiên, anh liền thấy hình chụp hình ninh cầm theo túi đổ ra khỏi nhà. Còn có mấy tấm hình chụp lén cô và một gã đàn ông. Mà người đàn ông này, anh nhìn quả thật có chút quen mắt. Truy Nam nhìn chầm chầm vào mấy bức hình một lúc lâu. Phát hiện nhân vật này cũng chẳng lạ lùng gì, thậm chí còn vô cùng nổi tiếng ở Trung Quốc. Công ty thiết kế nội thất la Lumi bọn họ đã có tuổi đời vài trăm năm Đồ dùng trong nhà Anh không ít thứ được mua từ thương hiệu nổi tiếng và xa xỉ này Tôn thần ruột Lâu ít Truy Nam cũng nắm được gia tộc này có xuất thân như thế nào Bọn họ vốn xuất thân là người Trung Quốc Nhưng hiện tại cơ sở chính lại ở Anh và Pháp Các nước châu Âu khác cũng không đâu là không thấy chi nhánh của bọn họ Ngay trong nước thôi cũng có mấy chục cái cửa hàng lớn nhỏ của La Lumire ở các thành phố lớn. Không có gì là khó để nhận diện thương hiệu của họ cả. Dạ phải, đây chính là cậu Lois. Tôi cũng thật không ngờ phu nhân lại có quen biết với nhân vật lớn như thế này. Suốt cuộc là từ lúc nào? Bàn tay đang cầm lấy sắp hồ sơ của truyền nam vô thức gia tăng thêm lực xiết. Rất nhanh đã làm nhầu mấy tờ giấy trong tay. Làm sao? Và bằng cách nào? Mà Hinh Đinh có thể quen biết được Với một nhân vật lớn như Lois Từ lúc hai người bọn họ kết hôn đến nay Vốn sĩ chuyên nam không cho cô Mấy cơ hội được đi ra bên ngoài Để kết giao bạn bè Vậy thì thử hỏi Hinh Ninh lấy đâu ra Thì giờ để quen biết Lois Hay là nói Bản lĩnh câu dẫn đàn ông của cô Thực sự quá cao đi Ngay cả những nhân vật cao cao tại thượng Đời sống riêng tư kín kẽ như Lois Vậy mà vẫn có thể bị cô Câu dẫn, thậm chí cùng chúc cho cô cùng cô sống chung một mái nhà. Truy Nam đột nhiên cảm thấy đây quả thật là một câu chuyện nực cười nhất mà anh từng nghe từ trước đến nay. Trước giờ anh chưa bao giờ đánh giá cao cô vợ hờ của mình, thế mà hiện tại cô lại đem đến cho anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, quả thật khiến cho anh trời tay không kịp. Tiếp tục điều tra đi. Hiện tại cậu có thể ra ngoài được rồi. Truy Nam cần thời gian để tiếp nhận sự thật này. Cũng cần thời gian để suy tính bản thân mình Nên làm gì tiếp theo Anh vốn cho là Hình Đinh xa anh Sẽ không thể nào tồn tại được Thế nhưng thực trạng cuộc sống hiện tại của cô Lại đang vả và vào mặt anh một phát thật đau Làm cho anh phải lập tức thức tỉnh Nghĩ làm sao để chói Hình ninh mau quay về Trong lòng chuyên nam từ sớm đã khẳng định Hình Đinh chính là người phụ nữ của mình Cho dù anh có là người vứt bỏ cô trước Cho dù hai người đã ly hôn Cho dù anh đã không còn cần cô nữa Thì hình ninh cũng không được phép rời xa anh Đồ của anh Nhất là phụ nữ Bất kỳ thằng đàn ông nào cũng không được phép giòm ngó cả Tính tình của chuyên nam sinh ra đã bá đảo Anh luôn có một loại chấp niệm Và mặc định chính là Người hay vật gì Chỉ cần đã từng là của anh một lần Thì cả đời này sẽ là người của anh Cho dù anh có không cần đi nữa Thì cũng không được phép rời khỏi anh Bằng không Truy Nam nhất định sẽ dùng những phương pháp cực đoan nhất để trói đồ vật đó về lại bên mình, rồi từ từ trừng phạt tiểu dãm yêu của tôi. Chỉ mới một thời gian không gặp nhau thôi. Vậy mà em dám ở sau lưng tôi lén phéng với thằng khác rồi hay sao hả? Trong trọng mắt của Truy Nam bắt đầu cộm lên tơ máu, gân xanh nổi lên đầy thùy chán, gương mặt anh càng lúc càng trở nên âm u, nụ cười mang theo sát khí dọa người. Vốn dĩ anh còn định sẽ để cho Hình Ninh tự do thêm một thời gian nữa, để cô thấy được cuộc sống ngoài kia khó sống mà tự biết lui, quay về cầu xin lại được ở cạnh anh. Thế nhưng xem ra hiện tại kế hoạch cần thiết phải có sự thay đổi, anh cần phải nhanh chóng, trói Hình Ninh về lại bên mình, sau đó hoàn toàn bẻ gãi đi đôi cánh của cô, không để cho cô tự do bay lượn trên bầu trời thêm một lần nào nữa. Truy Nam rất có lòng tin vào năng lực của mình, chỉ cần là anh muốn, sẽ chẳng có điều gì mà anh không làm được cả. Tiểu dã miêu của tôi Em đã chuẩn bị tinh thần Tiếp nhận sự trùng phạt hay chưa Đồng ngón tay cái của truyền nam Miết lên tấm hình chụp Hình Ninh Nụ cười lộ ra sự hung ác Và hưng phấn Cuộc truy đuổi giữa anh và Hình Ninh Chính thức được bắt đầu